Nói đến đây, trong chàng mấy người ánh mắt đồng thời phát sáng lên. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì lục luyện Tiêu sẽ đi đến âm nhạc con đường này, rất nhiều người đều nói qua, âm nhạc có được vượt qua chủng tộc, vượt qua ngôn ngữ, vượt qua tư tưởng, thẳng tới sức mạnh của tâm linh. Nếu quả như thật có như vậy một ca khúc, có thể gây nên trái tim tất cả mọi người linh cộng hưởng, lại tại buổi hòa nhạc trong hoàn cảnh như vậy làm tất cả mọi người đại hớp sướng, đến lúc đó, lo gì không có khả năng dẫn phát mấy ngàn người, mấy vạn người tinh thần cộng hưởng. An kỷ cũng là theo sát lấy nói, loại này bài hát đã có. Lý Bình đi theo phụ họa, cái kia bài chúng sinh liền có loại lực lượng này. Hắn ngữ khí quái gì nói, những năm gần đây không ngừng học tập, tích lũy, lục luyện tiêu đã có kinh người giọng hát, phi phàm biểu diễn kỹ xảo, hoàn mỹ soạn năng lực, ta không cần nghĩ tượng cũng có thể biết, nếu như lục luyện tiêu thật muốn tổ chức buổi hòa nhạc, tại hắn hát vang lên chúng sinh một khắc này, tất cả mọi người sẽ bị cái này bài hát dung chuyển tâm linh. Lý Thiên Cương cùng với khác mấy người hơi trở về chỗ một phen chúng sinh cái này trong bài hát ẩn chứa mị lực, cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Thấy cảnh này, Cố Trường Thiên rốt cục có quyết đoán, như vậy, chúng ta liền không thể so với hắn cùng xích tinh quốc Chậm. Bắt trước lục luyện tiêu bên ngoài tuyên điện, thần âm tập đoàn, bắt trước xích tinh tứ thánh điện thông thiên hoàn cầu giải trí, thu mua, thành lập giải trí ngành. Nói đến đây, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị, có thể trách dị ở nơi nào nhưng lại không nói ra được. Vừa vặn, chúng ta đoạn thời gian này đã đào đới ra 6 cái tiên thiên đạo thể thật giống, trong đó 3 người, hình tượng thật tốt, liền để 3 người bọn hắn dẫn đầu xuất đạo, trở thành chúng ta tạo thế hội bài đẩy nóng đầu tiên thần tượng. Từ Hạ nói. Trước tại trên người bọn họ đến thử, thất bại đơn giản là tổn thất ở tuyên truyền trên mấy trăm ức thôi. Lý Thiên Cương gật đầu, huống chi ta đối suy đoán của ta có lòng tin.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 Nhương Thái Huyền tiếp nhận đại thương Quốc Hòa Đàm trước chiếm Tinh Châu, Bạch Diệu Châu tiêu hóa một phen lại nói: dù sao trận đại chiến này bản thân Tiểu Đánh Vội vàng đến bây giờ đã lâm vào giằng co, gài hạ Châu, Tinh Thần Châu, Hắc Sa Châu đều đã lại gần khoe gió nổi mưa, lại không cầu biến lời nói Thái Huyền sẽ bị triệt để kéo vào chiến tranh vũng bùn, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. An Kỳ nói, Cố Trường Tiên có một nháy mắt trân trở, có thể một lát, lát đầu, đến một bước này Thái Huyền đã không cách nào lui về sau. Húng chi, lần này Côn cô Luân Di tích Thái Huyền được một gốc bất tử thảo ba khỏa chu tất quả.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 Tạo thế hội thành lập công ty giải trí chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, từ Đại Thương Vương thất cùng quý tộc nghị hội liên hợp khai thác tư chế tạo vương giả giải trí tập đoàn thành lập, cũng náo nhau thu mua lấy từng nhà âm nhạc, diễn nghệ tương quan giải trí tài sản. Sau đó không lâu, Cựu Châu cộng hòa quốc phương diện cũng thành lập một nhà Thần Châu giải trí tập đoàn, cũng là đội tuyển quốc gia tự mình hạ tràng. Lang Đồ Đảng liên bang nước cùng Thiên Trượng quốc tốc độ thoáng trận một điểm, nhưng cũng theo sát phía sau thành lập Phong Chỉ giải trí tập đoàn, Thiên Hoàng giải trí, đến nơi cái khác kém một bậc quốc gia. Chỉ là trong bóng tối năm trong tay một chút công ty giải trí, là có hay không đang hạ tràng vẫn còn quan sát bên trong. Nhưng dù cho như thế, sớm tiếp nhận lục luyện tiêu mệnh lệnh bố cục thần âm tập đoàn tổng giám đốc Khúc Tùng vẫn phát hiện, trên tay mình cái kia nhiều công ty giải trí đoạn thời gian gần nhất thị giá trị quả thực là hiện lên bay vọt thức kéo lên. Lục tiên cơ thành tựu hư cảnh tin tức truyền đi không đến nửa tháng, tất cả công ty thị giá trị cũng tăng lên gấp đôi. Thậm chí có ít người tìm tới bọn hắn, nguyện ý lấy thị giá trị gấp 3 giá cả, thu mua bọn hắn dưới cờ công ty giải trí cổ phần. Xem cái này xu thế, tựa hồ gấp 3 thị giá trị vẫn không phải cái kia nhiều công ty giải trí cực hạn. Tại Đông Diệu thần châu Xích Huyền Thần Châu chỉ có cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Xích Tinh Quốc chờ số ít quốc gia an bình an lành tỉnh dưới. nghề giải trí lại lần nữa nên đón đồng bộ phát triển. Nếu như ta thu mua công ty giải trí chỉ là vì đầu tư, lần này ít lợi không chỉ 10 lần. Lục luyện tiêu tự nhiên thấy được khúc tùng phát tới tình báo. Bất quá, Nghề giải trí đồng bộ phát triển, gián tiếp chứng minh cái kia có chút quỷ dị đường con cứu quốc ngăn chặn chiến tranh phương pháp có thành công thổi nhưỡng. Thông Thiên Giải trí, Vương giả Giải trí, Thần Châu Giải trí, Phong Chỉ Giải trí, Thiên Hoàng Giải trí chờ công ty tập đoàn thành lập càng là tốt nhất chứng cứ.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 Sáng tác bài hát cũng giống như thế. Nhạc cảm 20 hắn, hiện nay viết ca khúc ở trên thị trường đã độc cô cầu bại, không cần thiết lại đem nhạc cảm thêm đến 30 đi viết ra chỉ có thể dùng cho chiến thắng bản thân ca khúc. Lúc cần thiết, còn có thể bán mấy bài có được chúng sinh hiệu quả ca khúc. Không là chính hắn biểu diễn bài hát, gia tăng không là cái gì năng lượng, có thể hắn có thể hát lại a. Chờ bán đi bài hát mượn nhờ cái khác công ty giải trí con đường bạo hỏa, hắn lại hát lại cái này, bài nguyên bản thuộc về mình bài hát, dùng bản thân cao hơn âm vực, chuẩn âm, ca hát ký ảo, đánh bại cái kia nhiều công ty giải trí đẩy ra minh tinh, đến lúc đó. Bọn hắn hành động đều sẽ biến thành hắn giá ý để. Cho nên, ta cần sớm mỗ cục, ngụy trang ra một thân phận khác cũng tạo thành ca khúc cha. Không, la ca khúc thần hình tượng. Lục Luyện Tiêu mỉm cười. Ngay sau đó ánh mắt của hắn theo nhạc cảm chuyển rời đến ngoại hình bên trên. Liên hiện nay mà nói, tính so sánh giá cả cao hơn chính là ngoại hình thuộc tính, âm vực, chuẩn âm mặc dù rất có tiềm lực, nhưng mỗi một lần một thêm liền phải hai đại thuộc tính cùng một chỗ thêm, tiêu hao quá lớn, khí chất. Cái này một thuộc tính mang tới huyền diệu tựa hồ để cho ta tại tu vào chiều thiên đạo tới gần. Ta không ngừng thêm xuống dưới đối ta tu luyện Hỗn Nguyên Thái Thánh Điện hẳn là có trợ giúp rất lớn, nhưng Hóa thân thiên đạo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 Hiệu quả cũng tăng cường một chút, nếu như nói ta lúc trước dựa vào ngoại hình thuộc tính mang tới thiên địa là ta đặc tính có thể suy yếu địa thượng tiên quốc 6 thành ở trên lý thế, như vậy hiện tại trực tiếp tăng trưởng đến 8 thành. Ngoài ra, ta muốn trợ người thành tiểu hư cảnh lúc, cũng không cần đến lặp đi lặp lại nếm thử vài chục lần, mấy chục lần. Mặt khác, loại này hoàn toàn phù hợp cùng thiên địa tự nhiên đặc tính, thấp xuống ta cùng thiên địa giao hội phát ra năng lượng ba động. Lục luyện tiêu thoáng cảm giác một chút tự thần, đoán chừng thần cảnh chỉ có tại một cây số trong vòng, khả năng phát giác được ta tồn tại. Một cây số. Cái phạm vi này đối hư cảnh tới nói đã rất nhỏ. Muốn biết, hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông chiếm cứ mảnh này khu biệt tự, đường tính liền có 2 3 cây số. Nếu như hắn chờ tại Thiên Đạo Kiếm Tông trung tâm, ở vào Thiên Đạo Kiếm Tông ngoại vi thần cảnh căn bản cũng không biết hắn phải trang tại tông môn tòa chấn. Dạng này cứ việc không cách nào làm cho hành tung của hắn trở nên hoàn toàn bí ẩn, lại cũng không trở thành thời thời khắc khắc bại lộ tại cái kia nhiều giám sát người tầm mắt bên trong. Lục Luyện tiêu quét một chút bản thân lục duy thuộc tính. Âm vực 40 giây, chuẩn âm 40 giây, ngoại hình 50 giây, chính chất 30 giây, nhạc cảm nhị tập nhan trị nhất dai. nhan trị nhất dai. Cái này thuộc tính mặc dù không có tác dụng gì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 nhiều nhất một hai tháng, mười đạo tinh quang liền đem tập hợp đủ. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ. Thiên đạo kiếm tông triệt để chấn động thế giới, nhất phi trùng tiên thời gian sẽ không xa. Chương 383, vây giết. Ầm ầm. Thiên đạo kiếm tông trong sân huấn luyện, Lục Luyện Tiêu phảng phất một đạo lưu quang đánh vỡ hư không, trong chốc lát vượt qua vài trăm mét cự ly. Côn bạo khí lãng đập vào mặt, giống như thực chất vứt thân thể của hắn, hạn chế tốc độ của hắn, nhường hắn phảng phất đâm vào lớp kiến dày đặc trên vách tường. Cuối cùng, hắn chưa thể vượt qua tốc độ âm thanh. Không chỉ như vậy, tựa hồ tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi hắn trường không. Tại đình chỉ lúc hắn chưa thể chơi tốt khống chế thăng bằng của mình, cả người ngã quỵ xuống tới, đập xuống đất sau hơn thế không giảm trượt ra mấy chục mét, thẳng đến chân chính đụng vào sân huấn luyện cuối vách tường lúc mới dừng thế đi. Cả người nhìn qua có chút chật vật. Khu ku, Bùi mù bên trong, lục luyện tiêu phất phất tay, đem bụi bằng thổi tan. Hơn một tháng, phổ thông siêu thời không trạng thái có thể nắm giữ, có thể gấp hai siêu thời không trạng thái lại hết sức miễn cưỡng, đến nỗi gấp ba siêu thời không trạng thái, dính đến vượt qua tốc độ âm thanh một vấn đề này, cơ hồ mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Lục luyện tiêu theo đuổi bên trong đi ra, tốc độ siêu thanh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 Nhưng, lục địa chân tiên sông cao mấy ngàn thước không về sau, lại duy trì lấy hư cảnh đồng dạng lướt đi, lang không bay qua, lại có thể một hơi bay ra trăm cây số bên ngoài. Cho nên nói lục địa chân tiên có ngự kiếm phi hành, ngự khí phi hành, đang vân giá vụ tiên nhân thủ đoạn cũng không đủ. Hư cảnh toàn lực bộc phát thẳng tốc độ cũng tại mỗi giây trăm mét trở lên, cực kỳ cá biệt có thể đạt tới 150m, giống như thiên phong thánh điện điện chủ trường chính phòng, dựa vào tung hoành kim quang, hóa hồng thần pháp, thẳng tốc phi nước đại thậm chí tiếp cận 200m. Lục luyện tiêu tính toán, tất nhiên, nếu là bộc phát trả thái, rõ ràng liền không thể bền bị, tựa như trăm mét bán đoạn, đối thể năng Khi huyết, thậm chí tâm thần tiêu hao cũng lớn đến cực hạn. Lục luyện tiêu mặc dù chưa đem hóa hồng tu luyện thân pháp đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, có thể mượn tung hoành kim quang bột phát bên dưới, thẳng tấp tốc độ vẫn đạt tới 150m đến 160m mỗi giây, phổ thông siêu thời không trả thái, tăng lên tại 1,5 lần chi phối, dây lát độ có thể đạt tới 250m trên dưới, mà gấp đôi siêu thời không trả thái, dây lát độ 300. Đương nhiên, thu địa hình, chứng ngại vật ảnh hưởng, cái tốc độ này sẽ có biên độ nhỏ hạ xuống.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 Lục Luyện Tiêu tiếp nhận đề nghị của bọn hắn, tổ chức hắn tiếp nhận Thần Vũ Minh đến nay lần thứ nhất đoàn thể mở rộng hội nghị. Tại Lục Luyện Tiêu tổ chức hội nghị đồng thời, Tinh Châu tiền tuyến, một chỗ bí ẩn trung tâm chỉ huy, hai đạo toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc bảo bên trong thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Mà ở chỗ này, đã có Thánh giả cảnh Vũ Minh chúa tể Đàm Thiên Sơn, hắn đại đệ tử Đan Phi Hưng, cùng cùng thuộc Thái Huyền Đế quốc hư cảnh Kim Huyền Quang, Lôi Thiên Động, thân Thiên Chỉ, Vũ tứ đại hư cảnh tại chỗ này chờ đợi. Cái này Lục đại hư cảnh, chính là Tinh Châu chiến trường bên trong Thái Huyền Đế quốc có toàn bộ hư cảnh. Thái Huyền Đế quốc bên trong mặc dù cường giả như mây, luận đến hư cảnh thánh giả số lượng càng là đạt tới hơn 20 tôn, nhưng Thái Huyền Đế quốc chính là Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, Thần Thánh Giáo quốc, bao quát gần đây bị Nhật Nguyệt Tinh Liên bang lôi kéo hắc thiết liên minh chủ yếu chen ép đối tượng, thời thời khắc khắc cũng có người tại cảnh nội khoé gió nổi mưa, tiến tới kéo lấy một bộ phận tính lực, lại thêm trước đây không lâu, Thần Thánh Giáo quốc nhóm thế lực diễn tập, có một cái đạn đạo bởi vì kỹ thuật trục chặt rơi vào Thái Huyền cảnh nội, càng làm cho Thái Huyền cùng những quốc gia này khí phân trở nên. Mười điểm phần chương, điều động đại lượng nhân thủ ứng đối khả năng bộc phát xung đột, có thể điều đến U Minh Chúa tể cùng Ngũ Đại Hư cảnh bảo trì ưu thế, đã tính toán rốc hết toàn lực.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 Nhưng trên thực tế tại hắn Tinh khí thần triệt để dập tắt trước, lại bị Thái Huyền Đế chủ lấy Huyền Băng Tinh Tuy Phong cấm thân thể, nhường hắn tiến nhập ngủ say trạng thái. Bốn mươi mấy năm bên trong, vị này đế chủ một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm có thể làm cho hắn kéo dài tuổi thọ biện pháp. Tháng đến mấy tháng trước, gài ạ chúa Tể Hải Đông Thanh từ Côn Luân Di tích đạt được một gốc bất tử thảo, rốt cục bổ sung thạch thanh suối hao hết sinh mệnh tinh khí, cũng nhường vị này tại 39 tuổi lúc ngủ say, theo lý thuyết hiện tại đã 81 tuổi lão giả có thể thức tỉnh. Trải qua 2 cái tháng sau khôi phục tính huấn luyện về sau, chương này Thái Huyền Đế quốc bí mật vương bài lặng lẽ đi tới Tinh Châu tiền tuyến, mục đích Bạch Dương tinh chủ Mục tinh diệu chính là Đại Thương quốc định hải thần Trâm. Đàm Thiên Sơn ngôn từ chuẩn sắc nói, chỉ cần giết chết Mục tinh diệu, Đại Thương quốc lại khó mà ngăn cản chúng ta Thái Huyền thúc đẩy bộ pháp, toàn bộ Đại Thương ngàn vạn cây số Vương cương thổ sắp hết mấy thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Ta sinh ra ở chúng ta Thái Huyền tràn ngập hỗn loạn cùng dung chuyển thời kỳ, tất cả thành tựu đều dựa vào từng chút từng chút chém giết đi ra, nhất là cùng đế chủ Lưu vong trong đoạn thời gian đó, lần lượt cùng thánh giả, hư cảnh liệu mạng chiến đấu, đem tự thân tiềm lực đào ngoốc đến cực hạn. Thạch Thanh Suối chậm rãi đem trên người mình hắc bào chốt bỏ, lộ ra bên trong mặc một bộ đặc thủ chiến giáp, Mục tinh diệu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 chỉ là, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, một trận chiến này sợ sợ không có biện pháp nhường Thạch sư một người đánh triệt để tận hứng. Không sao, sự tình điểm nặng nhẹ, một cái đánh thống khoái đối thủ cùng đế quốc đại nghiệp cái gì nhẹ cái gì nặng, ta còn là phân rõ ràng." Thạch Thanh Suối thần sắc bình tĩnh nói. Ngoại trừ mục tinh diệu bên ngoài, đại thương còn có xạ thủ tinh chủ, thiên xứng tinh chủ, song ngư tinh chủ, cùng bởi vì hoàng kim sư tử đột phá, có thể theo vân thân thành tới bình nước tinh chủ tứ đại hư cảnh. Đàm Thiên Sơn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tăng thêm ô tiên sinh ở bên trong lục đại hư cảnh, bọn hắn làm phiền chứ vị?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 Phòng Ngự Đại Thương Quốc siêu viễn chỉnh báo hỏa thức đặc kích. Đàm Thiên Sơn nói, quay người đi ra ngoài. Từng vị hư cảnh, bao quát Thạch Thanh Suối ở bên trong, theo sát phía sau. Thái Huyền Đế Quốc thêm ra một vị thánh giả. Vẫn là Thạch Thanh Suối bực này vài thập niên trước được xưng là Thái Huyền Đế Quốc lập quốc đến nay đệ nhất thiên tài định phong thánh giả, đủ để trở thành đệ sập Đại Thương Quốc Tinh Châu cục diện cuối cùng một cái rắc dạ. Cứ việc mục tinh diệu hết sức cẩn thận, nhưng khi Đàm Thiên Sơn xuất linh hai đại hư cảnh phá hủy Đại Thương mấy chỗ công sự phòng ngự lúc, hắn không thể không đứng ra, dẫn đầu hư cảnh tiến đến trận đường. Mà theo hắn xuất chiến, kết quả phảng phất chú định. Hắn trong nháy mắt lâm vào thạch thanh suối, Đàm Thiên Sơn hai người trong vây công. Đồng thời tại mấy phút về sau, thiên không chúa tệ bộc lên nguy hiểm to lớn giọ xét mà tới, từ trên trời giáng xuống. Tam đại thánh giả liên thủ vây giết, đặt vững mục tinh diệu bại vong kết cục. Nương theo lấy vị này, danh xưng đại thương quốc đệ nhất cường giả Bạch Dương tinh chủ vẫn lạc, rằng có hơn một năm lâu hai nước đại chiến lại lần nữa nữaênh anh liệt liệt kéo ra màn che. Chương 384, mưa gió sắp đến. Ký Châu, Thứ Thành, Thần Vũ Minh tổng bộ. Nói là tổng bộ, trên thực tế luận đến hoa lệ trình độ vẫn còn so sánh không lên Thiên Đao môn sơn môn. Sắp được nói chỗ này thần vũ minh tổng bộ vốn là thiên đao môn dùng cho sáng lập một tòa phân viện chỉ bất quá tại đem thần vũ minh tổng bộ thiết lập ở nơi này về sau tiến hành một hệ liệt quyết trường trải qua thời gian một năm đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhìn qua cuối cùng trở nên ra giá dáng nhưng cũng chính là ra giá dáng thôi lúc trước thiên đạo kiếm tông nguyện ý đem thần vũ minh tổng bộ thiết lập tại nơi này lúc thiên đao môn phong vũ lâu hai nhà cao hứng một đoạn thời gian nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thần vũ minh tổng bộ cũng tại bọn hắn thiên đao môn địa bàn dựa vào cái này một ưu thế Bọn hắn có thể tốt hơn trưởng Khống Thần Vũ Minh, trưởng Khống Thần Vũ Minh thành viên khác thế lực, thậm chí có thể đem Thiên Đạo Kiếm Tông cái này trên danh nghĩa minh chủ mất quyền lực, tiếp tục bọn hắn tại Thần Vũ Minh nói 102 thống trị. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện Thiên Đạo Kiếm Tông đối Thần Vũ Minh căn bản chính là một bộ xa cách bộ dạng, mất quyền lực. Thỉnh tùy ý. Mà lại, khi Lục Luyện Tiêu thành tiểu thánh giả tin tức truyền tới về sau, Thiên Đạo môn thái thượng trưởng lão Bạch Nhai cùng Phong Vũ lâu lâu lâu chủ Tạ Thiên Hành rõ ràng có chút Thân là hư cảnh Lục Luyện Tiêu muốn ngồi ổn Thần Vũ Minh minh chủ bảo tọa,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 lại thêm chiếu cái này xu thế xuống dưới, thiên đạo kiếm tông hư cảnh sẽ càng cả ngày càng nhiều, đến lúc đó thiên nam môn, phong vũ lâu phân lượng tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhỏ, một ngày kia, thậm chí sẽ liền có kẻ mặc cả tư cách cũng không có. Lập tức, hai vị hư cảnh đệ có lòng thành ý liên lạc với Lục Luyện Tiêu, thế là, có trận này thần vũ minh đoàn thể mở rộng hội nghị tổ chức. Thần Vũ Minh tổng bộ. Theo trên máy bay xuống tới Lục Luyện Tiêu nhìn về phía trước tự mình tới nên tiếp Bạch ai, Vương Vũ, Tạ Thiên Hành, Tạ Bạch Vân bọn người, thấp giọng nói một câu. Tại bên cạnh hắn cùng đi vẫn là Thiên Đạo Kiếm Tông thần cảnh mạnh bình. Giờ phút này,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 Trông mong ánh sao trông mong ánh trăng, chúng ta cuối cùng đem ngài cho trông. Hoàng Nên Minh chủ đến chúng ta cùng nhau Thần Vũ Minh tổng bộ tới trước thị sát. Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành hai đại hư cảnh lên một lượt trước, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hỏi. Đến nỗi vương Vũ, Tạ Bạch Vân hai vị này lâu chủ, môn chủ cấp nhân vật, lúc này tại Lục Luyện Tiêu trước mặt đã có chút không đáng chú ý. Hai vị, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi." Lục Luyện Tiêu cười nói. "Đúng, chủ yếu đoạn thời gian gần nhất cần bận rộn lớn nhỏ công việc nhiều lắm, đến mức không có thời gian nhàn rỗi đi bái phòng Minh chủ." Tạ Thiên Hành mặt mũi tràn đầy khách khí, đem tư thái của mình phóng rất thấp lấy lục luyện tiêu thánh giả cấp thân phận loại này khắc khí hắn chịu đựng nổi ba vị thần vũ minh tối cao lãnh tụ hàn huyên hai bên còn có từng vị nhân viên công tác giờ hòa tươi hoang nền còn có từng vị phóng viên thừa cơ chụp ảnh ghi chép lại thần vũ minh nội bộ cao tầng đoàn kết hữu hảo trong nháy mắt một đoàn người lưu lại ở phi trường dừng lại một lát rất nhanh hướng thần vũ minh tổng bộ mà đi tại lục luyện tiêu giáng lâm thiếu thành quá trình thiên đạo kiếm tông bàn tay nắm tại trên tay mình từng khỏa vệ tinh bất cứ lúc nào lưu ý lấy toàn bộ đông diệu thần châu phun ra đuôi lửa đi theo hắn cùng một chỗ hành động mạnh bình cũng là dự vững tinh thần lưu ý lấy bốn phương tám hướng nhất cử nhất động bất quá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 Đến nỗi cái kia nhiều chỉ có võ sư chấn giữ môn phái, căn bản không có xuất hiện tại Lục luyện tiêu trước mặt tư cách. Cũng chính bởi vì fan này bái phỏng, Lục luyện tiêu mới biết, Thần Vũ Minh Thế mà đã có hơn 40 nhà đại hình thế lực, những thế lực này bên trong mỗi một nhà cũng có một đến hai vị thần cảnh không giống nhau, số ít cường đại mấy nhà thậm chí có 3 4 vị thần cảnh, tính được trên một cô không thể khinh thường lực lượng. Đáng tiếc, thần cảnh cùng hư cảnh chênh lệch quá lớn. Tại chính thức đỉnh tiêm thế lực trong mắt vẫn không thể nào trên mặt bàn, thường thường cũng chỉ có thể tại mấy trăm vạn, ngàn vạn nhân khẩu cấp trong thành thị sưng vương sưng bá thôi. Thiên Nam môn, Phong Vũ lâu, còn có xích Hạc kia phái. Thần Thông tông, bọn hắn đối Thần Vũ Minh phát triển thật dụng tâm, so với ta cái này bỏ mặc trưởng Quỹ minh chủ đến, hoàn toàn được sưng tụng cúc cung thần tụy. Lục luyện tiêu nhìn xem phần này từ Phong Vô ngân đưa tới danh sách. Cho đến ngày nay, Thần Vũ Minh tại không tính thiên đạo kiếm tông tình hồn giới, có được thần cảnh 103 người. Có được võ sư 8.149 người. Đến nỗi võ giả, hơn nữa là loại kia nguyện ý là Thần Vũ Minh tử chiến võ giả, nhiều đến chín vạn hơn 3400 người. Đến nỗi loại kia có thể hưởng ứng Thần Vũ Minh hiệu triệu, là thần vũ minh hò hét trợ uy võ sư, siêu 2 và người, võ giả siêu 30 và người. Mà trên danh nghĩa thuộc về Thần Vũ Minh võ giả càng là tới gần 100 vạn đại quan. Cố lực lượng này so với Thiên đạo kiếm tông hạch tâm lực lượng đến mạnh hơn nhiều. Lục Luyện Tiêu lật nhìn một lát, cường điệu đem bên trong 16 người tuyển đi ra. Cái này 16 người, đều không ngoại lệ, đều là luyện thần chúng sinh cảnh. Bất quá một lát, hắn lại đem bên trong 7 người tư liệu lấy ra. 7 người này tuổi tác thiên đại, không có đủ bồi dưỡng giá trị. Tiếp xuống, liền phải hảo hảo thăm dò một chút bọn hắn độ trung thành, nếu như đáng giá tín nhiệm. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến cái này, tư duy một trận. Độ trung thành, điểm này cũng không phải là không có biện pháp để mù. Đợi đến ngoại hình của hắn thuộc tính tăng lên tới 60 giai, nhiều nhất 70 giai, chờ tại người đứng bên cạnh hắn cũng có thể được hưởng cùng loại tiên thiên đạo thể hiệu quả, đối biến hóa của ngoại giới trở nên 10 điểm mất cảm. Lúc này hắn lại dùng cùng loại với chúng sinh ca khúc thẳng tới tâm linh của bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành cải tạo. Lục luyện tiêu hô hấp không tự chủ được dồn dập, cũng không phải là bởi vì kích động, mà là kiên kỵ. Lúc trước đối lưu nhận, Triệu Tình Nhi, Tô Ngọc gối bọn hắn tiến hành tâm linh cải tạo, hắn mặc dù có cảm xúc, nhưng lại không giống như bây giờ mấy liệt, bởi vì toàn thế giới tiên thiên đạo thể cộng lại có thể có bao nhiêu? 30 tỷ trong đám người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 hắn là trấn thủ điện điện chủ, chuyên môn phụ trách Thiên đạo kiếm tông phòng vệ làm việc. Thiên đạo kiếm tông vệ tinh hệ thống theo dõi cũng là bàn tay nắm trên tay hắn. Tất nhiên, tình báo điện Lưu Phong đồng dạng có điều động vệ tinh hệ thống theo dõi quyền lợi. 12 vị hư cảnh, trong đó có 10 người thân phận có thể xác nhận. Dù là về sau chạy tới Thiên Không chúa tể cũng không ngoại lệ. Dù sao toàn bộ Thái Huyền có thể nhanh chóng như vậy trợ giúp chiến trường cũng chỉ có vị này do xét tiên không thánh nhân, nhưng Mạnh Minh nói, chỉ vào hai cái điểm nói, có thể thêm ra tới hai vị này hư cảnh thân phận, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Thiên đao môn Bạch Ngai cùng Phong Vũ lâu Tạ Thiên Hành nhìn trên màn ảnh gần như rõ như lòng bàn tay số liệu, không khỏi có chút kinh hãi. Lúc này mới bao lâu, Thiên Đạo kiếm tông thế mà đã phát triển ra cường đại như thế mạng lưới tình báo. Bất quá kinh hãi sau khi, bọn hắn đại bộ phận tinh lực vẫn là phóng ở trên màn ảnh chiến tranh trên số liệu. Trong đó Bạch Ngai nhịn không được phỏng đoán nói, có phải hay không là Thái Huyền Đế chủ tự mình ra mặt. Bạch Dương tinh chủ chính là đỉnh phong thánh giả, cách lục địa chân tiên cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa tồn tại, trận đại chiến này cứ việc Thái Huyền Đế quốc xuất động u minh chúa tể, thiên không chúa tể hai tôn thánh giả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 Vệ tinh theo dõi điều tra ra đạn đạo phát xạ đuôi lửa, còn có thể điều tra ra loại kia đạn đạo loại hình nào. Mạnh binh nói một tiếng, lập tức tiến sĩ Hồng có chút xấu hổ. Mạnh binh tiếp tục giải thích nói, tại Bạch Dương tinh chủ tự biết hai kiếp khó thoát lũ, hắn tựa hồ hướng ân trân mệnh truyền đạt mệnh lệnh nào đó, đến mức hắn trực tiếp tiến hành toàn bộ hỏa lực bao trùm. Tại thời gian cực ngắn bên trong, hướng một khu vực như vậy bắn vượt qua 2.000 mai bên trong cận trình đạn đạo, mà Thái Nguyên Đế quốc cũng đem hết toàn lực tiến hành hỏa lực chặn đường. Bất quá bởi vì song phương lực lượng quân sự không tồn tại đại kém duyên cớ, vẫn có không ít phi đạn rơi vào chiến trường kia. Chiến đấu kết thúc. Hư cảnh năng lượng phản ứng theo 12 hạ xuống 10, cũng sau đó chiến đấu bên trong hạ số 8, hết thảy có 4 tôn hư cảnh vẫn lạc. Nói xong, hắn ngữ khí có chút dừng lại, ngoại trừ Bạch Dương tinh chủ bên ngoài, mặt khác 3 vị hư cảnh thân phận còn tại trong điều tra. 2000 mai đạo, đạo. Tạ Thiên Hành, Bạch Ngai trong lòng hai người đồng thời du lên. Nếu để cho bọn hắn tại vừa rồi chém giết đối mặt lúc trực diện 2000 mai đạo đạn báo hỏa thức quanh tạc, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao khổng lồ như thế đạn đạo số lượng, chỉ có tại đạn đạo vừa rồi phát xạ lúc cũng cảm giác được nguy cơ, sớm tiến hành tránh né mới có giữ được tính mạng hy vọng. Đợi đến những thứ này, Đạn đạo cũng tiến nhập tầm mắt mới tiến hành tranh lễ. Hoàn toàn không kịp. Muốn biết, đại bộ phận Đạn đạo cũng có nhất định truy tung hiệu quả. Có thể suy đoán ra, là Bạch Dương tinh chủ tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhường ân chân mệnh phát xạ Đạn đạo, tại Đạn đạo phủ xuống thời giờ, Liều mạng kéo lại một người, cùng hắn đồng quy vu tận, xung quanh hư cảnh, hẳn là cũng có người bị thương, cũng sau đó chém giết bên trong bọn mình. Bất quá, làm phát xạ ngàn mai Đạn đạo đi ven sát hư cảnh đại giới, đại thương quốc bên này hỏa lực tất nhiên hạ xuống, thậm chí khả năng đem tiền tuyến khởi động Đạn đạo một hơi tiêu hao hầu như không còn, cho nên sau đó chiến đấu bên trong tan tác. Lục Luyện Tiêu trầm rãi nói, những người khác cũng là gật đầu. 2000 mai đạn đạo tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Muốn biết, dựa vào Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chí kho đưa ra số liệu, tại không phải thời gian chiến tranh tình huống dưới, toàn bộ đại thương quốc phòng đạn đạo số lượng đều chỉ có 8000 mai. 2000 mai đạn đạo một hơi đập xuống, đã tương đương với đại thương không phải thời gian chiến tranh trạng thái cuối cùng tổn lượng một phần tư. Cứ việc đại thương quốc làm xong Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến bại chuẩn bị, nhưng trận này lại bại, đại thương quốc vẫn tương đương với đã mất đi hơn phân nửa cố vận, lại tiếp xuống, xung quanh châu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, không bao lâu, chiến hỏa sợ rằng sẽ lan đến chúng ta Ký Châu. Xích Châu, Tạ Thiên Hành thần sắc có chút ngưng trọng nói, Lục Luyện Tiêu cũng như mày, đừng nói ký Châu, Xích Châu, Thiên Hải thị đoán chừng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Minh chủ, chúng ta phải chăng muốn sớm hướng vào phía trong bộ chuyện gì. Bạch Nhai nhìn xem Lục Luyện Tiêu, không chỉ hắn, Tạ Thiên Hành, Tiến Xích Hồng, Phong Vô Ngôn cũng giống như thế. Lục Luyện Tiêu không có trả lời. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đạo Kiếm Tông, Thần Vũ Minh cứ việc cũng đang cật lực mua sắm quân sự, trang bị vũ trang bản thân, cũng đừng nói cùng cường đại Thái Huyền Đế Quốc so sánh với, liên hệ so sánh chi Đại Thương quốc đến cũng có vẻ không bằng. Thiên đạo kiếm tông, thần vũ minh cộng lại có phòng không đạn đạo, các loại đạn đạo vẫn còn so sánh không lên đại thương quốc trận chiến tranh này phát ra bản đạn đạo. Đinh Linh Linh, ngay tại lục luyện tiêu suy nghĩ lúc, điện thoại di động của hắn vang lên, theo hắn kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến bản vật sinh thanh âm. Tông chủ, ở lại Thiên Hải thị vương thất lục công tử ân luyện nu đi tới chúng ta Thiên đạo kiếm tông, xưng nàng đại biểu đại thương vương thất muốn cùng ngài tiến hành gặp mặt nói chuyện. Lục luyện tiêu nghe xong liền đoán được gân luyện nu lúc này đã tìm đến Thiên đạo kiếm tông ý đồ. Tám chín liên hợp. Ngẫm nghĩ một lát, lục luyện tiêu nói, vận dụng chúng ta Thiên đạo kiếm tông an toàn đường dây nhường ngân thiên thừa cùng ta tiến hành video hội đàm vâng vạn vật sinh đồng ý rất nhanh cúp điện thoại lục luyện tiêu ánh mắt hướng bạch nhai tạ thiên hành mấy người trên thân khẽ quét mà qua cuối cùng không có lựa chọn đem bọn hắn bại xích bên ngoài một màn này nhường bạch nhai tạ thiên hành nhất là yến xích hồng phong vô ngân như chút được gánh nặng thở dài một hơi nếu như lục luyện tiêu đem bọn hắn bại xích bên ngoài không thể nghi ngờ là muốn dẫn lấy thiên đạo kiếm tông làm một mình đến lúc đó thái huyền đại quân đế quốc vừa đến Bọn hắn ngoại trừ vứt bỏ tổ nghiệp hướng vào phía trong bộ di chuyển, thậm chí chạy trốn tới quốc gia khác, thậm chí hát xa châu đi bên ngoài, lại không có lựa chọn nào khác khả năng. Lục Luyện Tiêu cúp máy thông tin sau không đến 10 phút, điện thoại lại lần nữa vang lên lên, Lục Luyện Tiêu trực tiếp ném màn hình từ an toàn tuyến đường tiến hành video hội nghị. Lục tông chủ. Trong màn hình, cực kỳ sắp xuất hiện rồi Ân Thiên Thừa thân ảnh. Hắn hướng về phía Lục Luyện Tiêu có chút thi lễ một cái, nghĩ không ra chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Ân bệ hạ. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh trở về một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình một góc một thân ảnh khác. Sư nữ tinh chủ bậc Trần tiếp nhận bạch dương tinh chủ mục tinh diệu tọa chân đế đô tân tân thánh giả tân thiên thừa cố ý nhường hắn xuất hiện tại trong video hiện nhiên là vì tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau tăng thêm phân lượng của mình nghĩ đến lục tông chủ đã thu được tin tức của tiền tuyến tân thiên thừa ngữ khí có chút nặng nề nói bởi vì côn luân di tích hiện thế nguyên nhân gã ạ chúa tể hải đông thanh mang theo một gốc bất tử thảo quay trở về tới thái huyền đế quốc thái huyền đế chủ tướng cái này gốc bất tử thảo nhường đế sư thạch thanh suối phục dụng từ đó làm cho vị này Bốn hơn 10 năm trước vang danh hạ phong thánh giả hoàn thành kéo dài tính mạng tỉnh lại tỉnh lại sau hắn trước tiên đã tìm đến tuyến phục sát bạch dương tinh chủ Song vương cụ thể thương vong như thế nào? Dựa vào chúng ta quan chắc, có bốn cỗ hư cảnh năng lượng phản ứng biến mất. Lục luyện tiêu nói, cứ việc vệ tinh có thể giám sát đại địa, nhưng hư cảnh giao chiến, cái nào không phải phong vân biến sắc sấm sét vang dội? Vệ tinh căn bản nhìn ra không được hư cảnh dẫn dắt thiên địa chi lực, nhất là hơn 10 vị hư cảnh giao chiến cuốn lên thiên tượng biến hóa quét sạch mấy chục cây số cũng cực kỳ như thường. Tinh chủ cùng Thái Huyền Ám bộ bộ dài ô nhấp nháy tại đạn đạo tạc hạ đồng quy Vũ tận, thân thiên chỉ tại tạc hạ bởi vì né tránh không kịp bỏ mình, nhưng Xa thủ tinh chủ lại bị lôi thiên động cuốn lấy, cũng bị sau đó chạy tới thạch thanh suối giết chết. Ân tiên Thừa ngữ khí tràn đầy thâm trầm, Tiền Tuế Thống xoay ân chân mệnh lấy Tiền tuyến Đại bại làm đại giá phát sạc hơn 2.000 mai phi đạn, lại cũng chỉ hành sát ô nhất ấy. Thân Thiên chỉ hai vị hư cảnh, cứ việc kiểm hộ Song Ngư Tinh Chủ, Bình Nước Tinh Chủ, Thiên Sướng Tinh Chủ, nhường bọn hắn có thể rút lui. Nhưng cái giá như thế này, không thể bảo là không tham trọng. Như vậy, Tiền tuyến còn có U Minh Chúa Tể Đảm Thiên Sơn, Đế Sư Thạch Thanh Suối, Đan Phi Ưng, Lôi Thiên Động, Kim Huyền Quang, Truyền Vũ hai thánh giả bốn hư cảnh, là ý của các ngươi là liên hợp chúng ta hy vọng có thể đạt được Thiên Đạo Kiếm Tông trợ giúp. Ân Thiên Thừa nói nữ khí có chút dừng lại, sắp thực nói là đạt được hôn nguyên tông, thần vũ minh trợ giúp. Như vậy, chúng ta có thể có được cái gì? Lục luyện tiêu thẳng thắn, môi hở răng lạnh, một khi thái huyền đế quốc, đừng nói những thứ này hư. Lục luyện tiêu trực tiếp đánh gây ân thiên thừa, ngươi hẳn là biết, hôn nguyên tông đã tại xích tinh quốc đứng vững bước chân, đạt được tứ đại thánh điện tiếp nhận. Ân thiên thừa bị lục luyện tiêu như thế lắp kín, trầm mặc lại, một hồi lâu mới nặng nề nói, như thiên đạo kiếm tông, hôn nguyên tông, thần vũ minh nguyện giúp ta đại thường đánh lui thái huyền, ta nguyện cùng chư vị lấy thiên hà làm hạt định, phân hà mà trị, cộng hưởng thiên hạ. Chương ba nửa giang sơn phân hà mà trị, cộng hưởng thiên hạ đại thương quốc có một cái xuyên qua cơ hồ toàn bộ quốc thổ diện tích cự đại hà lưu con sông này có từng cái ý nghĩa phi phàm danh tự như hoàng long hà nội giang hà thiên hà các loại cái này sông lớn theo tây bắc đến đông nam hiện lên ngưng giây đem toàn bộ đại thương quốc một phân thành hai nhạc châu xích châu ký châu đông châu vân châu vũ châu Thục, châu Thục châu hà châu thậm chí bạch Điều châu tinh châu 10 cái đại châu đều thuộc về thiên hà phía tây thanh châu thì vừa lúc ở vào tây bắc giao giới chi địa mà lại Lăng vân xuân mạch thiên hải nhạc châu thanh châu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 lại thêm Lăng Vân Sơn mạch cùng ký châu ven biển cái này hai đạo tâm chắn thiên nhiên, bọn hắn hoàn toàn có thể tập trung lực lượng quân sự tại Thanh Châu, Xích Châu tiến hành phòng ngự, chống cự đến từ Đại Thương quốc phản công. Chỉ là lúc này, Đại Thương quốc muốn cùng Thần Vũ Minh phân hà mà trị, tương đương với đem Vân Châu, Thục Châu, Vũ Châu, Đông Châu, Nhạc Châu cùng nguyên bản Thần Vũ Minh nhường lại nửa cái Thanh Châu đưa đến Thần Vũ Minh trên tay, cái này một sách lược. càng thêm triệt để. Nửa giang sơn a. Lục Luyện Tiêu từ đáy lòng nói một tiếng. Cứ việc Vân Châu, Thục Châu chờ cũng không thể nào giàu có. Điểm này theo những thứ này, đại châu nhân khẩu cũng dẫn ra ngoài hướng Thiên Hải thị, đi Thiên Hải thị làm công liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng trung quy là mấy châu chi địa. Mảnh này địa khu hướng Thần Vũ Minh vạch một cái. Thần Vũ Minh quản hạt thổ địa diện tích đem đạt tới kinh người 430 vạn cây số vuông. Người miệng cũng sẽ đạt tới năm điểm 600 triệu. Nếu như đem đã rơi vào Thái Huyền trong tay Tinh Châu, Bạch Điểu Châu cũng coi là, diện tích càng đem tăng vọt đến 560 vạn cây số vuông, nhân khẩu thì sẽ nhảy lên tới 800 triệu. Muốn biết, toàn bộ đại thương nhân khẩu đều chỉ có 16 giờ 10 ngàn vạn, diện tích bất quá 1000 vạn cây số vuông xuất đầu. 560 vạn cây số Vương cương vực, lại thêm 800 triệu nhân khẩu. Nửa Giang Sơn, tuyệt không phải một câu nói suông. Có lẽ Thiên đạo kiếm tông có đường lui của mình, có thể lựa chọn đạo vong xích tinh quốc, nhưng các người, cùng thần vũ minh thế lực khác cũng có gia nghiệp tại chúng ta đại tường, thân là thần vũ minh minh chủ, ngươi cũng hẳn là vì những thứ khác người cân nhắc một phen. Một khi Thái Huyền đế quốc chiếm cứ chúng ta đại tường, cảnh nội tất cả võ đạo tông môn đều sẽ bị hủy diệt, võ giả, võ sư, ngoại trừ gia nhập quân đội bên ngoài, không, có nửa điểm gia đầu người cơ hội mà gia nhập quân đội. Thế tất yếu bước lên chiến trường, sinh tử không tự chủ được. Ân Tiên Thừa từng chút từng chút phân tích lấy Thái Huyền tiến Quân thần tốc lợi hại. Đại thương lực lượng quân sự mặc dù kém hơn Thái Huyền, nhưng ở thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, cùng bọn hắn cái kia nhiều nước đồng minh kiểm chế hạ bọn hắn rất nhiều lực lượng không cách nào vận dụng, vẹn vẹn liền Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến tuyến lực lượng tới nói, trên lệch cũng không tính lớn. Lục Luyện Tiêu nói, các ngươi song phương chân chính trên lệch ở chỗ võ đạo giới. Thái Huyền thống nhất võ đạo giới, có nhiều hơn hư cảnh, thần cảnh, cũng mạnh hơn hư cảnh. Thánh giả. Vâng. Ân Tiên Thửa trầm giọng nói, đại thương đã mất đi Bạch Dương Tinh Chủ tôn này định hại thần tâm.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 có thể lực lượng so với đại thương đến vẫn không chiếm cư ưu thế tuyệt đối, như tương lai bọn hắn lực lượng cường thịnh bắt đầu, bọn hắn còn có hy vọng đoạt lại thiên hà phía tây cứ vực, nhưng nếu như chiếm cứ thiên hà phía tây mười một châu chính là Thái Huyền đế quốc, bọn hắn lại muốn khôi phục cố thổ hy vọng liền đem trở nên cực kỳ xa vời. Bạch Nhai cũng là đi theo nói một câu, hiển nhiên, bọn hắn cho rằng đại thương quốc đem thiên hà phía tây chia cho thần Vũ Minh, thỉnh cầu thần Vũ Minh xuất thủ hành vi hợp tình hợp lý. Lục luyện tiêu trong thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nói một tiếng, ta cần nhìn thấy đại thương quốc thành ý, cũng không thể các ngươi một câu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 Ngươi hẳn là biết, chúng ta song phương còn cần thời gian nhất định đến thành lập tín nhiệm con đường, ta làm sao có thể cam đoan các ngươi vào tay cái này 6 châu chi địa sau sẽ không đem cái này 6 châu chi địa lại chuyển giao cho Thái Huyền, đổi lấy nhập chủ Thái Huyền công lao. Nói xong, hắn lập tức nói, tất nhiên, để tỏ lòng chúng ta hợp tác thành ý, chúng ta trước tiên cũng có thể đem thuộc châu kết giao trên tay các ngươi. Một cái thuộc châu không đủ, còn muốn tăng thêm Đông châu, Vũ châu, cùng Nhạc châu, cái này 4 cái châu cách thiên hải gần đây, bản thân thì tương đương với chúng ta vật trong bàn tay, mà lại trong đó có hai châu trực tiếp cùng Tình châu giáp giới, cũng thuận tiện chúng ta cùng Thái Huyền khai chiến. Nhạc Châu cách Thiên Hà không xa, cái này vị trí cực kỳ mấu chốt. Ân Thiên thừa nói, ngữ khí một trận, bất quá chúng ta có thể bằng lòng trước đem Vũ Châu, Thục Châu, Đồng Châu cho ngươi. Cái này ba châu đều thuộc về nghèo khó sức lao động phát ra Đại Châu. Tổng nhân khẩu chỉ có một điểm 500 triệu. Nhất là GDP, càng là chỉ có 3400 tỷ. Muốn biết, những năm gần đây theo tinh Châu, Bạch Điểu Châu tư bản vào ở, lại thêm tăng lên đại lượng nhân khẩu, năm ngoái Thiên Hải thị GDP đã đạt đến 3 điểm 1 tỷ, cách ba châu 3400 tỷ gần trong gang tấc. Đây cũng là tại sao Ân Thiên thừa thống khoái đem ba châu ném đi ra Nguyên Nhân ngoại trừ ba châu bên ngoài, chúng ta cần ký tên một phần thỏa thuận, đồng thời muốn đem phần này thỏa thuận công bố, đó chính là khi Thần Vũ Minh đánh lui Thái Huyền Đế Quốc về sau, Nhạc Châu, Vân Châu, Thanh Châu, Tinh Châu, Bạch Diệu Châu cũng đem đặt vào Thần Vũ Minh. Lục Luyện Tiêu nói, thỏa thuận trên đến kỹ càng dạch, nhất định phải đem Thái Huyền Đế Quốc chủ lực đánh bại. Tây Phương Bộ Tư lệnh tương lai mấy năm cũng mất đi, tiếp tục xâm lược Đại Thương Chi lực về sau mới được. Chúng ta đến phòng ngự các ngươi cùng Thái Huyền Đế quốc diễn kịch. Ân Thiên thừa nặng này nói, có thể. Lục Luyện Tiêu thông khoái đồng ý xuống dưới. Tốt, kế tiếp là một chút chi tiết, các ngươi Thần Vũ Minh lúc nào xuất động chúng ta thần vũ minh lực lượng có hạn, xuất động chính là lấy võ đạo giới lực lượng làm chủ, chờ thỏa thuận ký kết, công bố, chúng ta sẽ dùng một tháng khống chế đông châu, vũ châu, thuộc châu tam địa. Một tháng sau, chúng ta sắp xuất hiện động một cỗ đủ để ứng đối thái huyền quốc một tôn thánh giả, ba vị hư cảnh lực lượng, hiệp trợ các ngươi tại đệ nhị phòng tuyến trên cùng thái huyền tái chiến. Có thể, bất quá thái huyền tôn này thánh giả nhất định phải chỉ định là thạch thanh suối. Được. lục luyện tiêu cũng không tại một bước này trên lũ bước, đệ sập đại thương, nhưng bọn hắn cùng thần vũ minh hòa đàm, chính là bạch dương tinh chủ lạc, cùng vị này phong thánh giả uy hiếp. Ta đề nghị các ngươi mau chóng xuất thủ, Thạch Thanh Suối sát hại Bạch Dương Tinh Chủ tự thân cũng tất nhiên bỏ ra đại giới. Nếu các ngươi có thể tại mấy ngày sau xuất thủ đánh bại, thậm chí đánh giết bọn hắn, hy vọng đem tăng lên trên diện rộng. Điểm này chúng ta tự có tính toán. Lục Luyện Tiêu đáp lại. Sau đó Song Phương lại lần nữa thương thảo một loạt chi tiết vấn đề. Bởi vì thời gian cấp bách, trận này hội nghị vẹn vẹn tổ chức 6 giờ, Song Phương liền riêng phần mình hoàn thành trận này giao dịch, cũng ước định 3 ngày sau tại Thanh Châu Thủ phủ, tại rất nhiều tin tức truyền thông cùng chứng kiến bên dưới ký tên thỏa thuận. Theo Song Phương bên trong gãy mất video liên tiếp, Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành bọn người toàn bộ phân chấn.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 Hắn không thể không tiếp nhận quý tộc khác đề nghị cùng thần vũ minh đàm phán, phân hả mà trị. Nhưng đó cũng không phải lựa chọn duy nhất của hắn. Ân tiên thừa ánh mắt lạnh lùng, rất nhanh đen xuống màn hình lại lần nữa phát sáng lên. Lần này theo trong màn hình xuất hiện lại là một cái giữ lại mái tóc màu vàng nóng, nhìn qua ung dung hoa quý nam tử trung niên. Bất kỳ một cái nào có chính trị thưởng thức người đều có thể trước tiên nhận ra vị nam tử này thân phận. Thần thánh giao quốc kim bảo đại chủ giáo ản. Thần thánh giao quốc cùng quốc gia khác hệ thống có chút khác biệt. Quốc gia này quốc vương, thậm chí cả quốc vương chính phủ cũng là vì gã thần giáo cái này một tông dạy mà phục vụ, mà gã thần giáo cũng là theo 3000 năm nay vẫn thống trị gã Châu phiên đại địa này. Nghe nói liền liền gã Châu tòa này lục địa cải mệnh, cũng là bởi vì nhận lấy gã thần giáo ảnh hưởng. Bởi vậy, gã ạ thần giáo mới là thần thánh giáo quốc, thậm chí cả toàn bộ gã Châu chân chính chúa tể. Tựa như Nhật Nguyệt tinh liên bang chúa tể tinh thần Châu đồng dạng. Mà gã ạ thần giáo bên trong, thân phận tôn quý nhất, dĩ nhiên chính là vị kia cao cao tại thượng, thống trị toàn bộ giáo phái giáo hoàng, xuống chút nữa, chính là 6 vị hỗ trợ giáo hoàng kim bảo đại chủ giáo. Bọn hắn 6 người, đại biểu cho gần với giáo hoàng cường đại quyền hành. Lúc này liên là ta. Xem ra Tôn Quý bệ hạ đã làm ra lựa chọn chính xác. Hàn mang trên mặt nụ cười ấm áp nói: "Vâng." Ân Tiên thừa khẽ bước cằm. "Chúng ta tiếp nhận thuê mây trắng càng xin, nguyện đem Bạch Vân thành chia làm thần thánh giáo quốc trong vòng 99 năm tôi giới, đồng thời, quy y ra thần giáo. Hứa hẹn tại mỗi một tòa thành thị bên trong xây dựng ghế thần điện." "Rất tốt, phi thường lựa chọn chính xác, chắc hẳn giáo hoàng bệ hạ biết được tin tức này về sau, tuyệt đối sẽ hết sức cao hứng, ta có thể hưởng ân bệ hạ hứa hẹn, ngân bảo nghị hội bên trên, tất nhiên sẽ có ngài một cái ghế." Hàn vừa cười vừa nói: "Vậy ta liền đa tạ an giáo chủ."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 Đoạn thời gian gần nhất đại thương cảnh nội thiên đạo kiếm tông thế nhưng là cực kỳ nổi danh, liền vĩ đại giáo hoàng bệ hạ cũng từng hỏi đến qua vị kia tên là lục luyện tiêu tông chủ, muốn giải hắn gây nên tín ngưỡng tu thần chân chính huyền bí. Không biết ân bệ hạ đối với chuyện này hiểu bao nhiêu, hắn lột nhiên hỏi. Chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức không nhiều, chỉ biết là cùng thiên đạo kiếm tông chấn tông công pháp hồn nguyên thái khư thánh điện có quan hệ. Tân thiên thượng nghĩ ngợi vẫn là chi tiết nói, bởi vì chúng ta công phá qua hồn nguyên tông nguyên nhân, may mắn từng chiếm được hồn nguyên thái khư thánh điện, cứ việc không hoàn thiện, nhưng thiếu khuyết cũng chỉ là sau cùng tầng thứ dựa vào chúng ta không ngừng nghiên cứu. Cái này tín ngưỡng tu thần cùng hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện Hồng Trần luyện tâm hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ cần có thể hoàn thành, quả thật có thể để cho người ta trực tiếp đột phá đến luyện thần đỉnh phong. Ồ, các ngươi hiện tại thí nghiệm như thế nào? Tiến độ 10 điểm chậm chạp, thậm chí cơ hội không có hiệu quả, có thể là chúng ta không có tìm được phương pháp chính xác." Ân Tiên thừa nói, giật dây nói, chờ đến đại chủ giáo các hạ đến chúng ta đại thương sau không ngại đi một chuyến Thiên Đạo Kiếm Tông, xem có thể hay không theo trên người bọn họ đạt được chân chính phương pháp." Thật sao? Ta xác thực có lòng muốn muốn cùng vị kia Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Tông chủ gặp mặt một lần. An mỉm cười nói, đến lúc đó làm phiền ân bệ hạ rất tiến. Ta sẽ vì đại chủ giáo hướng lục tông chủ hẹn một cái thời gian. Ân tiên thừa đáp lại, An gật đầu, ta không kịp chờ đợi muốn sớm một ngày đặt chân đại thương quốc thủ địa, tin tưởng đến lúc đó tất nhiên sẽ một trận vui sướng đường đi. Đại thương xin đợi an giáo chủ quan lâm. Ân tiên thừa cũng là cười chắp tay, thông tin bỏ dở, bỏ dở thông tin về sau. Ân tiên thừa nhịn không được cười lạnh một tiếng, tới đi, cũng tới đi, thần thánh giáo quốc, thần vũ minh, thái huyền đế quốc, các ngươi cứ việc đánh, tốt nhất đánh thành tử thủ, tối bụi. Một lát, hắn lại nghĩ tới điều gì, lại lần nữa gọi một cái mã số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 thế là hắn lực bài chúng nghị, đem mai này có thể đem người cải tạo thành tiên thiên hỏa thuộc tính bản nguyên chi thể, cũng gia tăng tư chất chu tước quả nhường ân vũ nguyên phục dụng, lại thêm bọn hắn theo đặc thù con đường đạt được môi giới ca khúc chúng sinh, một fan học tập phía dưới, ân vũ nguyên thỉnh lỉnh cảm thấy mình tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. 6 ngày trước, tại bạch dương tinh chủ chưa từng vẫn là lúc, ân vũ nguyên tổ chức bạn thân trận đầu buổi hòa nhạc, mấy bạn cùng nhiệt fan hâm mộ mê ca nhạc hửng. Buổi hòa nhạc kết thúc về sau, ân vũ nguyên lập tức bế quan đi. Hôm qua trời vừa mới xuất quan, cũng tiến hành liên tiếp kiểm tra, kiểm tra kết quả, tinh thần cường độ tăng trưởng bá thành.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 Vậy hạ anh Minh, hy vọng chúng ta còn có thể có đầy đủ thời gian. Ngày kế tiếp, Ân Tiên thừa chạy tới Thanh Châu, tại Thanh Châu thủ phủ cùng thân là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục luyện Tiêu, tại vô số tin tức truyền thông chứng kiến hạ ký tên thỏa thuận. Đại thương quốc tán thành thần Vũ Minh đối Lăng Vân Sơn mạch, Thiên Hải, Hà Châu, Xích Châu, Kỳ Châu, Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu quyền thống trị, cũng lấy Vân Châu, Nhạc Châu, nửa cái Thanh Châu, cùng Bạch Điểu Châu cùng Tình Châu là thủ lao, mời thần Vũ Minh xuất binh xuất lực, cùng đại thương quốc đạo thứ hai tuyến phòng ngự trên quân đội cùng một chỗ đối kháng Thái Huyền Đế quốc xâm lược. Tin tức này truyền ra, đại thương, Thiên Đạo Kiếm Tông, thần Vũ Minh Xích Tinh Quốc thái huyền đế quốc một mảnh son sao. Liên liên Đông Diệu Thần Châu quốc gia khác cùng ở xa Xích Huyền Thần Châu Cựu Châu Cộng Hòa quốc các nước cũng là nhao nhao công bố tin tức, hô hào song phương giữ vững tình táo, không nên tùy tiện mở rộng chiến tranh quy mô. Từ đó, độc lập gần 2 năm dài đằng đăng Thần Vũ Minh tại Thiên Đạo Kiếm Tông dẫn đầu bên dưới, chính thức bước lên mảnh này quấy toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, hấp dẫn toàn thế giới tất cả ánh mắt chiến tranh bình đại. Chương 388, Trường Không. Thiên Đạo Kiếm Tông. Biết được Lục Luyện Tiêu muốn dẫn dắt Thần Vũ Minh tham chiến về sau, Vương Đạo Đỉnh trước tiên theo Xích Quốc chạy tới. Luyện Tiêu, tiền tuyến chiến tranh biết bao nguy hiểm, đại tướng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 Trưởng Khống Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu Tam Địa, nửa tháng sau, chiếm Cứ Nhạc Châu, Thanh Châu căn cứ quân sự, cần phải đem Thiên Hà phía Tây ngoại trừ đại thương lệ thuộc trực tiếp lực lượng quân sự bên ngoài tất cả lực lượng nắm giữ toàn bộ tại Thần Vũ Minh trong tay. Nhạc Châu, Đại thương đạo thứ hai phòng tiến chủ yếu hậu cần Châu. Bởi vì Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến trường toàn diện tắc đại thương quốc lực lượng quân sự thối lui đến Vân Châu, cũng tại mảnh này đã sớm tạo dựng một bộ phận công sự phòng ngự trên thành lập mới chỉ huy tác chiến bộ, dự định tốc đất tất tranh cùng đại huyền đế cốt tiếp tục đánh xuống. Dưới loại tình huống này, ngay tại Vân Châu phía sau Nhạc Châu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 đã có vượt qua 800.000 người quân đội, Ân Chân mệnh vị này chiến khu thống soái cũng chờ tại Vân Châu, một khi bọn hắn nghị muốn gây bất lợi cho chúng ta. Mộ Thanh nhỏ giọng hỏi một câu. "Tông chủ, Bạch Ngai phó minh chủ, Tạ Thiên Hành phó minh chủ tam đại hư cảnh tự mình đuổi tới Vân Châu, hiện nay hẳn là liền cùng Ân Chân mệnh bọn người tổ chức lấy hội nghị, nghĩ đến cho dù Nhạc Châu tin tức truyền đi, đại thương người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, Ân Chân mệnh những thứ này quân đội cao tầng hết thể đều phải chết, 80 vạn đại quân đều có thể từ đó hồi phi yên diệt." Vệ Sơn Hạ giải thích một tiếng. "Có thể ta nghe nói Hoàng Kim sư Tử Khang Lực đã đến Vân Châu."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 cửa ra vào vệ binh thật sớm phát giác được một đoàn người cũng làm xong phòng ngự chuẩn bị khi thấy gần đây trên màn hình tivi thường xuyên nhìn thấy mạnh bình về sau cầm đầu một cái treo quân hàm thượng úy nam tử hơi ngẩn ra mở cửa chúng ta thần vũ minh ngay lập tức đem đối nhạc châu căn cứ tiến hành tiếp thu tại hoàn thành tiếp thu trước chúng ta cần đối căn cứ vật tư tiến hành kiểm nghiệm mạnh bình nói thật có lỗi mạnh tiên sinh chúng ta cũng không có nhận được liên quan mệnh lệnh làm cản các ngươi có dũng khí kháng mệnh không tuân theo mạnh bình quát lên đông châu vũ châu Thục Châu Tam Đại Châu căn cứ quân sự chúng ta cũng nhẹ nhõm hoàn thành tiếp thu, hết lần này tới lần khác tại các ngươi nơi này lọt vào ngăn cản, khó nói cái trụ sở này có vấn đề. Lúc này, Vạn Vật Sinh huyền thân, một câu, thân là Hư Cảnh cấp cường giả uy áp đã phóng thích mà ra, trong lúc nhất thời phương viên mấy ngàn mét bên trong thiên tượng biến hóa, gió nổi mấy phun. Loại này uy thế kinh khủng, nhưng đứng núi chịu xảo vị kia thượng ý hô hấp lập tức ngưng trệ, "Vạn, Vạn đại nhân, chúng ta, ta ngược lại muốn xem xem ai tại trong căn cứ giở trò quỷ, lại dám ngăn cản đường đi của ta. Mở cửa." Vạn Vật Sinh vung mạnh tay lên, lập tức, một đội võ sư cấp tốc tiến lên đem ngăn ở phía trước phòng ngự thiết bị toàn bộ đẩy ra. Thượng ý sau lưng mấy người tựa hồ muốn độc thủ, có thể vạn vật sinh ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người hắn, hư cảnh cấp khủng bố xuyên thấu qua thiên địa chi lực truyền đạt, mấy vị này sĩ quan cấp úy lập tức tê hoàn ngã trên mặt đất thống khổ vùng đây. Không có thượng cấp hạ lệnh, lại thêm những người này cũng sớm biết thần vũ minh sớm muộn muốn tiếp thu nhạc châu căn cứ, trong lúc nhất thời, thế mà không có bất kỳ cái gì một vị binh sĩ ngăn cản, tất cả mọi người chơ mắt nhìn đội xe này tiến nhập trong căn cứ quân sự, trong đó một số người thậm chí đi cấp tốc tiếp quản một chút chủ yếu khu vực. Nhanh. Nhanh cáo tri là tư lệnh một hồi lâu, thẳng đến vạn vật sinh rời đi hơn ngàn mét về sau, cửa ra vào thượng úy mới rốt cục thở hào hển phát ra âm thanh, báo cáo tư lệnh, Thần Vũ Minh người sấp tới. "Thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo." Bộ tư lệnh người phản ứng cũng là rất nhanh. "Chỉ tiếc, vạn vật sinh chờ tốc độ của con người càng nhanh." Cứ việc tọa chấn bộ tư lệnh mấy vị tướng quân đều là thần cảnh tu vi, có thể tại vạn vật sinh vị này hư cảnh trước mặt, lại căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. "Rất nhanh, từng vị võ sư, thần cảnh, đã đem căn cứ quân sự bàn tay nắm."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 mấy trăm vị võ sư phối hợp căn cứ bên trong tướng quân còn như thế nào tiến hành phản kháng. Nhạc Châu, Thanh Châu chuyện phát sinh căn bản là không có cách dầu giếm, trước tiên chuyển đến Vân Châu tiền tuyến. Nhận được tin tức gần chân mệnh tức sủi bắp mép, cấp tốc tìm được Hoàng Kim Sư Tử Khang Lực Thiên Xứng Tinh chủ động Bình Châu một đoàn người muốn hướng lục luyện tiêu hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại bị Khang Lực Đồng Bình Châu chờ hư cảnh ngăn lại. Hiện tại vẫn chưa tới Đại Thương cùng Thần Vũ Minh vạch mặt thời điểm. Bất quá xen vào Thần Vũ Minh hành động, Khang Lực bọn người lại là cảm thấy không có khả năng lại để cho lục luyện tiêu. Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành cả đám người nhàn đi xuống. Hôm sau trời vừa sáng ấn chân mệnh triệu tập lục luyện tiêu một bằng người, thương nghị một phen về sau, phát khởi đối thái huyền đế quốc vòng thứ nhất phản kích. Chương 389, hỗn loạn. Chín đạo tinh quang, Vân Châu bộ chỉ huy. Lục luyện tiêu cảm ứng đến tinh thần thế giới thần bí tinh thể năng lượng gia tăng tốc độ, trong lòng có chút hài lòng, lại đến một đạo, ngoại hình thuộc tính đột phá đến 60 giai, ta liền có thể tiếp tục làm ta tiểu thiếu minh. Không ngờ công hắn nhường vương thừa tiên không ngừng đem chúng sinh cái này bài hát lưu truyền ra đi. Cho đến nay, đạt được cái này bài hát, cũng biết cái này bài hát chính là tín ngưỡng tu thần môi giới thế lực không có 1000, cũng có 800 tin tưởng kinh qua một đoạn thời gian nghiên cứu về sau, rất nhiều người đều sẽ thử nghiệm hát lại cái này bài hát. Nhưng, cái kia nhiều hát lại người kỹ thuật, tình cảm, thậm chí cả tương đương cứng rắn tiêu chuẩn âm vực khẳng định không cách nào cùng hắn ca khúc chi âm so sánh, đến lúc đó nghe hát lại người tuyệt đối sẽ đi theo lại đi nghe một chút nguyên sướng, thế là bọn hắn khổ tâm tuyên truyền tích lũy được nhân khí, hát phải cũng bị hắn hấp thu. Không nói trăm phần trăm hấp thu, một nửa chí ít có. Mà dù là một nửa, có khả năng đạt được năng lượng tăng phúc, vẫn sẽ vượt xa hắn vài tỷ, trên trăm ức đơn độc tiên truyền. Mà lại chỉ cần không có người có thể tại cái này bài hát trên vượt qua hắn, loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục kéo dài, một hai năm, thậm chí cả mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm đều không phải là quá sự. Đến nỗi vượt qua hắn. A. Lục Luyện Tiêu khẽ ngẩng đầu, nhìn qua cái kia bởi vì hai quân giao chiến mà dẫn đến có chút thú ám thiên không, hơi xúc động, nhất khúc can chẩn đoạn, chân trời nơi nào kiếm chi âm. Ký hư một lát, hắn phản phất nghe được cái gì, ánh mắt cấp tốc hướng một cái phương hướng nhìn lại. Kia là một cái cách nơi này có hơn ngàn mét, đồng thời còn làm âm phòng nóng, phòng điện con trinh sắt liên quan biện pháp phòng họp. Vương đạo đỉnh thế mà không có tới. Lục luyện tiêu đến tột cùng là làm sao vậy? Hắn sẽ không phải thật sự cho rằng chỉ bằng hắn, cùng hắn mang tới bạch Ngai, tạ thiên hành ba người, liền đối phó được đảm thiên sơn cùng thạch thanh tuyên a. Thiên xứng tinh chủ động bình châu vị này thuộc về vương thất hư cảnh có chút phẫn nộ. Lục luyện tiêu quá không chút kiêng kỵ. Thần vũ minh người trước đây không lâu chiếm lĩnh nhạc châu cùng thanh châu căn cứ quân sự. Lần này ngoại trừ chúng ta bây giờ vị trí vân châu, bị thái huyền chiếm cứ tinh châu, bạch diệu châu, thiên hà phía tây đều đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ân chân mệnh trong giọng nói cũng là đè nén lừa giận, bởi vì vương đạo đình không tại. Hắn tồn tại chính là chúng ta đại thương thai hỏa ngầm lớn nhất, dù là hắn cưỡng ép chiếm cứ nhà châu, Thanh châu, chúng ta cũng không thể bị mặt. Một thanh âm khác vang lên lên. Là Song Ngư tinh chủ, làm sao bây giờ, chúng ta cùng Thần Vũ Minh Hòa Đàm, chính là muốn mượn vương đạo đỉnh lực lượng đối phó Thạch Thanh Tuyển, có thể vương đạo đỉnh không đến, ai có thể đối phó được vị này hơn 40 năm trước danh chấn thần châu huyết hạ kiếm thánh. Bình nước tinh chủ thanh âm cũng là đi theo vang lên lên, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Hắn, Dương Phong học tiếng nghị luận váng một trận. Ngay sau đó, một cái tràn ngập lực lượng cảm giác thanh âm trầm dãi nói, đã vương đạo đỉnh không đến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 Hắn rất cần cần phải làm là cho Thái Huyền Phé Đế Quốc chấn nhiếp nhường bọn hắn chiếm Tinh Châu, Bạch Diệu Châu sau Trung thực xuống tới, không nên khinh cử võ động. Hiện nay Thần Vũ Minh chiếm Cư Thiên Hà phía tây, Đại Thương chiếm Cư Thiên Hà lấy đông, Thái Huyền Đế quốc cũng đã chiếm Tinh Châu, Bạch Diệu Châu, tất cả mọi người cần thời gian đến trọng chỉnh một chút sách lược, Thiên Đạo Kiếm Tông cũng cần thời gian trưởng khống mới vào tay mấy châu, bởi vậy hình thành giàng co phù hợp nhất Thiên Đạo Kiếm Tông, hoặc là nói lục luyện tiêu lợi ích, dù sao chỉ cần chịu được đi, người thắng cuối cùng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngày kế tiếp, Ân Trân mệnh cùng Khang Lực đại nhân mời tới lục luyện tiêu, Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành ba người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 lấy lục luyện tiêu lực lượng tại toàn bộ chiến trường chỉ cần không đối đầu thạch thanh tuyển, dù là thật lọt vào u minh chúa tể chặn đường toàn thân mà trả lại là không đáng kể chúng ta đã cùng đại thương cùng một chỗ tiếp thủ phòng không bộ cùng tấn công từ xa bộ nếu có cần minh chủ có thể trước tiên hạ lệnh xin đường xa trợ rút dùng loại phương thức này bước lui khả năng gặp phải vây công tạ thiên hành bổ sung một câu lục luyện tiêu gật đầu rất nhanh thần vũ minh nhân viên tình báo truyền đến tiền tuyến khang lực bọn người xuất chiến tin tức nhận được tin tức lục luyện tiêu cũng không lãng phí thời gian sai bước thẳng hướng căn cứ quân sự mà đi bất quá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 Tạ Thiên Hành lại phảng phất đã nhận ra cái gì, không đúng, cố khí tức này, không phải Đàm Thiên Sơn. Hai năm trước U Minh chúa tể vì để cho chúng ta Thần Vũ Minh độc lập lúc từng cố ý cùng ta gặp qua một lần, ta nhớ được khí tức của hắn, không phải Đàm Thiên Sơn, có thể tại cảm ứng được chúng ta Tam Đại hư cảnh lúc lại có dũng khí tới trước trận đánh. Bạch ngai trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Sau một khắc, hai thân ảnh một trước một sau, đồng thời xuất hiện tại ba người tầm mắt bên trong. Khi thấy một mực tọa chấn ở tiền tuyến Thái Huyền hư cảnh Đan Phi bên cạnh vị trung niên nam tử kia lúc, Bạch ngai, Tạ Thiên Hành hai người lập tức đồng tử phim qua lại, Thạch Thanh tuyển. Hắn làm sao lại xuất hiện ở căn cứ bên ngoài? Lùi! Lục tông chủ, chúng ta mau lùi lại. Hai người không chút do dự thoát ra nhanh lùi lại. Lục tông chủ xin yên tâm, chúng ta đối thiên đạo kiếm tông cùng thần Vũ Minh cũng không hắc ý. thạch thanh tuyền thanh âm xa xa chuyển đến. đan phi ưng càng là cười nói một tiếng, tạ lao lâu chủ, từ biệt hai năm, gần đây được chứ? Yên tâm, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Bạch ngai. Tạ Tiên Hành hai người nhìn xem chưa từng đi theo bọn hắn cùng một chỗ thối lui lục lự tiêu, bởi vì Kiên Kỵ Vương đạo đỉnh chuyện xảy ra sau tính sổ sách, không thể không cẩn thận cẩn thận một lần nữa thủ ở bên cạnh hắn, đồng thời nhìn xem cũng không trước tiên động thủ đàn Phi Ưng cùng Thạch Thanh Tuyển, hai vị, là có ý gì? Lục Tông chủ sợ sợ rất hiếu kỳ vì cái gì ở phi trường bên trong chấn giữ người đổi thành Tam mà không phải đàm thiên Sơn, mà lại, chúng ta càng là một bộ giống như biết các ngươi muốn tới đồng dạng. Thạch Thanh Tuyển mỉm cười, thẳng thán, rất đơn giản, đây hết thể đều là đại thương thống soái Ân chân mệnh nói cho chúng ta biết. Chương 390, lý niệm, ấn chân mệnh. Bạch Nhai Tạ Thiên hành hai người thần sắc trầm xuống. Bọn hắn sớm biết thần vũ Minh gia nhập bọn hắn đại thương một phương, đại thương tất nhiên sẽ nghĩ cách bỏ đa xuống giếng. Nguyên bản hắn coi là đại thương phương diện cho dù động thủ cũng phải đợi đến vân châu chiến tranh kết thúc về sau, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn thế mà đã vận dụng bực này bị hồi thủ đoạn. Nói mà không có bằng chứng, ngươi có chứng cứ gì? Dù sao chúng ta một phương thế nhưng là đối địch trận doanh, ngươi hoàn toàn có khả năng thông qua loại phương thức này ly gián chúng ta quan hệ giữa. Lục luyện tiêu trầm giọng nói. Lục tông chủ để cho người ta nắm trong tay nhạc châu, thanh châu căn cứ a. Thạch thanh tuyền mỉm cười nói.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 Ta đã đem video phát cho Thiên Đạo Kiếm Tông Tình Báo Điện Sếp vào tại chúng ta quân bộ bên trong một cái ám thử. Lục Tông chủ hướng các ngươi ưu mình bộ người hỏi thăm, hẳn là rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Lần này nói chuyện hành động, đây đủ biểu đạt thành ý của mình. Lục Tông chủ, theo Đại Thương quốc hành động có thể thấy được, Đại Thương đã không cứu nổi, tại các ngươi là bọn hắn mà chiến tình huống dưới bọn hắn lại đối với các ngươi trong bóng tối tính toán. Lần này là chúng ta Thái Huyền Đế quốc không muốn cùng các ngươi là địch, sớm cao chi, có thể lần tiếp theo, hạ hạ một lần đâu? Loại này thời thời khắc khắc đều nhớ lấy phản bội Minh hiếu. các ngươi thật tâm đem phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn a. Thạch Thanh Tuyền nói: Thạch Tiên Sinh hẳn là không biết Đại Thương Quốc đã đem Vân Châu, Đông Châu, Nhạc Châu, Thanh Châu, thậm chí cả Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu cũng chia cho chúng ta Thần Vũ Minh đi. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ là đang vì chúng ta bản thân mà chiến, mà không phải là Đại Thương mà chiến. Lục Luyện Tiêu nói: Vì chính mình mà chiến. Thạch Thanh Tuyền cười nói: Đại Thương Quốc mặc dù đem những thứ này Đại Châu sắp xếp cho Thần Vũ Minh, chỉ khi nào các ngươi Thần Vũ Minh tại trận đại chiến này bên trong tồn thất nặng nề, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể giữ được những thứ này lãnh thổ à? Lục Luyện Tiêu không nói gì, có thể bật nhai. Tạ Thiên Hành trong lòng hai người đã cũng có một tia lửa giận. Đối đại thương cái kia nhiều hư cảnh phẫn nộ, cái thế giới này đối rất nhiều người mà nói có thực lực mới xưng nói quy tắc, không có thực lực lại phong phú điều kiện, tươi đẹp đến đâu điều ước cũng sẽ bị người hời hợt xé bỏ. Nói đến đây, Thạch Thanh Tuyền trầm giọng nói, chỉ có chúng ta Thái Huyền mới là một cái chân chân chính chính nói quy tắc, cách nói luật quốc gia, một cái dù cho là người bình thường cũng không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai, tự thân hết thề tùy thời tùy chỗ bị người cắt đoạn, thậm chí còn có thể bởi vậy đánh mất sinh mệnh quốc gia. Ở chỗ này, dù là ngươi là một người bình thường, một cái hư cảnh đối ngươi cường thủ hào đoạn, ngươi vẫn có thể đem hắn cáo lên tòa án, giúp cho thẩm phán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 không chút kiên kỵ bước lên chiến tranh. Nếu như các ngươi thật muốn vì hòa bình thế giới, vậy liền hẳn là kết thúc trận này chiến loạn. Đại thương cùng Thái Huyền trận chiến tranh này đến nay gần trong 2 năm, có bao nhiêu người trôi giặt khắp nơi, lại có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Lục Luyện Tiêu nói, hy sinh cùng đau từng cơn không thể tránh né. Dù cho là tỉnh lại một quốc gia tiến hành cải cách, đều muốn có vô số dòng người huyết cùng hy sinh. Một nước còn như vậy gian nan, không chi mang đến toàn bộ hòa bình của thế giới. Thạch Thanh Tuyền trầm giọng nói, hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, thành nói, nếu như trong lòng ngươi còn có chờ chờ, liền chứng minh ngươi còn có lương tri, như vậy.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 liên tưởng đến vừa mới bọn hắn còn bị đại thương âm một cái, hai người tự nhiên vui lòng gặp qua đại thương bị Thái Huyền Đế Quốc hành hung. bất quá ở trong đó lại dính đến Thái Huyền Đế Quốc có thể hay không tuân thủ hiệp nghị vấn đề. một phần vạn bọn hắn đây là phân hóa kế sách, dự định trước diện đại thường, lại diện thần vũ minh. đến lúc đó thần vũ minh hối hận cũng không có cơ hội. bởi vậy hai người vẫn là đưa mắt nhìn sang lục luyện tiêu, chờ đợi lấy thân là tổng chủ hắn tiến hành lựa chọn. Thái Huyền Đế Quốc lý niệm cực kỳ cao thượng. lục luyện tiêu bình tĩnh nói, hắn nhường thạch thanh tuyền mỉm cười, có thể lục luyện tiêu lại lời nói xoay chuyển, có thể trong mắt của ta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 chờ đến nhanh giết tới lục luyện tiêu trước người lúc đã trở nên gần như trong suốt nhân cơ hội này lục luyện tiêu trường kiếm cất tiên ngãy phong vân cựu tiêu lôi động kiếm cấp tốc hình thành một cái cấp tốc vòng xoáy giống như một tòa to lớn ma bản cùng hơn trăm mét dài huyết sắc kiếm cương đụng vào nhau nương theo lấy lôi đình anh minh hơn trăm mét dài to lớn kiếm cương hẳn là tại cái này xen lẫn đại lượng lôi điện giống như ma bản vòng xoáy bên trong bị xoắn thành vỡ nát hóa thành cuồng bạo dư âm năng lượng cấp tốc băng diệt một kích cân sức ngang tài sao lại thế một màn này lập tức nhường thạch thanh tuyển vị này đỉnh phong thánh giả đổi sát mặt chương ba uy hiếp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 lúc này, thạch thanh tuyền một tiếng gầm gét, thánh giả đối thiên địa chi lực cường đại hơn trường khống, dùng cái kia phiến gần như như trong suốt huyết sắc trường hà kịch liệt cuộn cuộn, suy yếu một mảng lớn uy thế cũng là liên tục tăng lên. nương theo lấy hắn vẫy tay để ép, huyết hà quét sạch, vây quanh thân thể của hắn bốn phía, mà bản thân hắn càng là cuốn lên lấy huyết hà biến thành kiếm khí, tựa như lưu tinh trùng sát mà tới. là cái gì để ngươi cảm thấy, ta vì sao lại không phong được cái này vùng trời? đối mặt thạch thanh tuyền thế công lục luyện tiêu thần sắc không có nửa điểm e ngại, chính diện chiến, tiêu lôi động kiếm toàn lực vận chuyển, ma vòng xoáy lại lần nữa hiện lên, ngông quần quần tiếng sấm không ngừng truyền ra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 Tại lục Luyện Tiêu phong thiên thuật tác dụng dưới, cái này phiến tiên điệu tựa hồ trở nên trước nay chưa từng có lạ lẫm, lạ lẫm đến tựa hồ muốn hắn hoàn toàn bài xích bên ngoài, đến mức hắn tốn hao 10 điểm lực lượng, chỉ có thể đạt tới hai phe hiệu quả. Mắt thấy Lục Luyện Tiêu lôi đỉnh vạn quân muội kiếm mang theo ma diệt hết thảy uy thế tiếp cận trước mắt, Thạch Thanh Tuyển không thể không thoát ra nhanh lui lại, trong nháy mắt kéo ra giữa hai bên tự ly. Đi được sao? Lục Luyện Tiêu trên thân kim quang lóe lên, trực tiếp thi triển ra Hóa Hồng thân pháp. Có thể Thạch Thanh Tuyển trước đó rõ ràng giải qua tư liệu của hắn, đồng thời biết Hóa Hồng thân pháp thuộc về thẳng tắp tính buôn tập thân pháp, nhanh lui lại bên trong thân hình một trận thay đổi, "Na di, biến nào?"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 Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện quả nhiên như thế ta minh. Vẫn là, ngươi Lục Luyện Tiêu ngoại trừ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên ngoài còn phải cái khác truyền thừa. Thạch Thanh Tuyển nhìn chằm chọc vào Lục Luyện Tiêu, thần sắc tràn đầy nghiêm trọng. Phong Thiên Thuật uy lực không cần ngươi quá nhiều khích lệ ta cũng biết, bất quá các ngươi tiếp xuống, còn muốn đánh nữa hay không? Lục Luyện Tiêu trực diện Thạch Thanh Tuyển. "Lục Luyện Tiêu, ngươi thật cam tâm trợ giúp đại thương. Ngươi nên không sẽ không biết, đại thương đem Vân Châu, Đông Châu trở đều giao cho các ngươi, trên thực tế chính là để các ngươi thay hắn trông coi cửa. Điểm này không cần ngươi quan tâm." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói. "Lục Luyện Tiêu, lấy ngươi nắm giữ phong thiên thuật chi huy chiến lược mạnh so sánh thánh giả đỉnh phong những năm gần đây chúng ta thái huyền cùng đại thương khai chiến đại thương tuần tự vẫn là một tôn thánh giả tứ đại hư cảnh còn lại hư cảnh đã bất quá bảy người cứ việc có hai cái thánh giả nhưng vô luận khang lực vẫn là bậc trần cũng sẽ không là người cùng vương đạo đỉnh đối thủ lấy các ngươi thần vũ minh bây giờ có được đội hình hoàn toàn có thể đánh tan đại thương chiếm lấy không cần phải nói những thứ này không có ý nghĩa lời nói các ngươi thái huyền ở bên nhìn chăm chăm đại thương cùng thần vũ minh chỉ có liên hợp lại mới có thể cùng các ngươi đối kháng điểm này người ta lòng dạ biết rõ cho nên các ngươi liền cam tâm bị bọn hắn tính toán vẫn thờ ơ dù sao hôm nay nếu như không phải là bởi vì chúng ta đối thực lực của ngươi phán đoán sai lầm lưu cho các ngươi kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì nếu như các ngươi không cho trả thủ bọn hắn đem càng thêm không kiêng nệ gì cả thạch thanh tu nói thái huyền đế quốc không phải đem ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thần vũ minh đại thương hiện nay thái huyền gặp lấy to lớn quốc tế áp lực nếu như ta là các ngươi trước hết đem nhật nguyện tinh liên bang thần thánh giáo quốc cái kia nhiều tại nhà các ngươi cởi ra vào diễu võ dương ngoài diễn tập quân đội đổi lại nói sau đó tập trung lực lượng đi đối phó cái kia một ít nước chờ đem tiểu quốc chiếm đoạt không sai biệt lắm lại cùng đại thương, xích tinh, thần vũ minh tiến hành, cuối cùng quyết chiến. lục luyện tiêu nói, đại thương cùng thần vũ minh liên hợp là xây dựng ở thái huyền đế quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới, nói không chừng chờ thái huyền uy hiếp tàn đi, đại thương hội nhịn không được cùng chúng ta thần vũ minh đấu. đến lúc đó thái huyền lại ngóc đầu trở lại, chẳng phải là ngư ông đắc lợi. thạch thanh tuyền nghe rõ lục luyện tiêu ý tứ, đây là nghĩ duy trì hiện hữu cục diện, tạo thế chân vạc. chiến tranh đánh tới hiện tại, chúng ta thái huyền đế quốc như lui, át phải nhuệ khí mất hết, cho nên ngươi không cần dao động chúng ta thái huyền quyết tâm. thạch thanh tuyền phản bác, quyết tâm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 bởi vậy hoặc là chúng ta tiếp tục đánh xuống đánh nhau chết sống hoặc là các ngươi mang theo tinh châu bạch điểu châu hơn trăm vạn cây số cương thổ rút đi đình chỉ chiến tranh hai tuyển thứ nhất thạch thanh tuyền nhìn xem lục luyện tiêu tự hồ muốn xem ra trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ lần này tới chỉ là một mình ta lần tiếp theo ta thiên đạo kiếm tông thái thượng trưởng lao vương đạo đỉnh ngươi cảm thấy bằng ngươi một người đánh vác được ta cùng vương đạo đỉnh thái thượng trưởng lao hai đại đỉnh phong thánh giả liên hợp với giết lục luyện tiêu nặng nề nói lời nói này rốt cục nhường thạch thanh tuyền động lục luyện tiêu dựa vào phong thiên thuật lực uy hiếp mạnh không kém gì đỉnh phong thánh giả mà năm đó chính là đỉnh phong hư cảnh vương đạo đỉnh tại thành tiểu thánh giả về sau càng có hơn đỉnh phong thánh giả cấp chiến lực. hai người này hợp lực ngoại trừ lục địa chân tiên cấp cường giả đích thân đến ai làm gì được bọn hắn giống như lần này nếu như lục luyện tiêu chuẩn giấu tu vi thừa dịp hắn cùng vương đạo đỉnh liều đến lưỡng bại cầu thương lúc đột nhiên đánh lén chờ đợi hắn sợ sợ chỉ có vẫn là một cái hạ trạng thiên đạo kiếp tông vừa mới qua đi bao lâu thế mà đã đã cường đại đến loại tình trạng này nghĩ đến cái này thạch thanh tuyền chậm rãi nói có lẽ ngươi nói không sai ta sẽ hướng hạ trung nguyên thống xoáy đề nghị rút lui đồng thời trực tiếp đưa tin đến chủ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 Minh chủ, nghĩ không ra Ngài Phong Thiên thuật lại có bực này về luyện diệu, ỷ vào này thuật, đúng là ngay cả Thạch Thành truyền bực này thành danh mấy chục năm thánh giả đỉnh phong đều có thể chống lại, quả thực là. Tạ Thiên Hành đồng dạng lòng mang kính sợ, mà kính sợ sau khi càng là đầy cõi lòng phân chấn, sau trận chiến này, Thái Huyền Đế quốc bên kia chỉ sợ cũng phải đem Minh chủ ngài chiến lược đẳng cấp điều chỉnh đến 16 cấp. Chúng ta Thần Vũ Minh có được hai đại đỉnh phong thánh giả, bực này đội hình, dù là so với Sích Tinh quốc tứ đại thánh địa đến, tại cao cấp nhất về mặt chiến lực cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hai tôn đỉnh phong thánh giả chiến lực giống như là 4 tôn tân, tân thánh giả, đây là chủ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 Vân Châu tất cả lớn căn cứ thế nhưng là Đại Thương quốc dùng cho ngăn cản Thái Huyền Đế quốc đệ nhị phòng tuyến. Chúng ta bây giờ liền muốn tiếp thu những thứ này căn cứ, Đại Thương quốc tất nhiên sẽ không đáp ứng. Không phải do bọn hắn cự tuyệt. Lục luyện tiêu ngẩng đầu, hướng Vân Châu tiền tuyến phương hướng nhìn lại. Đại Thương quốc thế mà trong bóng tối liên hợp Thạch Thanh Tuyền muốn đưa ta vào chỗ chết, chứng cứ vô cùng xác thực, dụng tâm biết bao hiểm ác, bọn hắn nhất định phải là bọn hắn hành động trả giá đắt. Đem Vân Châu chiến tuyến chỉ huy giao cho ta, đây là thấp nhất danh giới cuối cùng. Nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ta cái này mời ta Thiên Đạo Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão dẫn đầu vạn trưởng lão, để để ta cơ.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 trực tiếp dáng Lâm Vân Châu căn cứ quân sự, nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, chờ tại Vân Châu căn cứ quân sự từng tôn thần vũ minh thần cảnh võ sư lập tức lấy tốc độ cực nhanh cưỡng ép nắm trong tay khắp nơi chỉ huy yếu điện. một màn này lập tức đưa tới ân chân mệnh, cùng tọa trận ở đây thiên xứng tinh chủ hoảng sợ. hai người trước tiên vào ra, Lục Tông chủ, ngươi đây là muốn làm gì? các ngươi tại Nhạc Châu, Thanh Châu vượt quá thì cũng thôi đi. thế mà còn muốn chấp trưởng Vân Châu lực lượng quân sự, chẳng lẽ lại thật không muốn để ý thỏa thuận, chỉ để đảo hướng Thái Huyền Đế Quốc? ta xem không để ý thỏa thuận, chỉ để đảo hướng Thái Huyền Đế quốc chính là bọn ngươi mới đúng. Lục Luyện Tiêu trực tiếp đem theo Lưu Phong trên tay bật tới video bắn ra đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Ân Chân mệnh, ngươi giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì?" Nhìn xem trong video bị thu hình ảnh, cùng từ hắn thuần dưỡng hùng ưng truyền lại tin tức, Ân Chân mệnh đồng tử co rụt lại. Bọn hắn đã làm được cực kỳ bí ẩn, trên giấy nội dung càng là duyệt sau tức phần, thậm chí bọn hắn không có sử dụng điện tử thông tin, người làm đưa tin, chỉ là dùng hung thú hùng ưng đường xa ném đưa loại này nguyên thủy phương thức, thật không nghĩ đến, vẫn bị Thạch Thanh lưu lại nhược điểm. Lập tức, Ân Chân trên chán lập tức toát ra một mồ hôi lạnh.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 bọn hắn còn sợ chỉ là một cái tân tấn thánh giả khang lực cùng ba vị hư cảnh tinh chủ dừng tay ân chân mệnh hét lớn một tiếng đồng thời đối thiên xứng tinh chủ nói ngăn lại bọn hắn cản mắt thấy thiên xứng tinh chủ muốn động thủ lục luyện tiêu tiến lên một bước thần dung thiên địa thiên nhân giao hội một cô đáng sợ uy áp cuộn cuộn mà đến thật giống như thiên khung phần cuối đột nhiên ép tới quần cuộn hắc vân làm cho ân chân mệnh thiên xứng tinh chủ cùng thiên xứng tinh chủ bên cạnh cái kia nhiều thần cảnh các tướng quân nhiên biến sắc một chút phản ứng nhanh người thì là cấp tốc thông lên tiền tuyến hoàng kim sư lực cùng kiềm chế thái huyền phương diện hư cảnh bình nước tinh chủ cùng song ngư tinh chủ mà mấy vị này hư cảnh tốc độ cũng là cũng không chậm mười phút không đến cuối chân trời một cố cường đại khí tức đã manh liệt mà tới một thân kim sắc chiến giáp hoàng kim sư tử khang lực trực tiếp đem bản thân địa thượng tiên quốc hiện hiện ra trong hư không tinh quang tràn ngập bên trong tựa hồ còn có một tôn có tới hơn ngàn mét kim sư hư ảnh gầm thét phát ra làm cho tâm thần người rung động khí thế khủng bố khang lực từ xa mà đến gần đợi đến song phương tới gần ngàn mét lúc, hắn càng là hét dài một tiếng tiếng gầm cuồn cuộn lục tiêu lập tức bỏ các thần vũ minh hết thảy quá kích hành vi nếu không phong thiên thuật Vị này danh xưng Hoàng Kim Sư Tử Tân Tân Thánh Giả lời còn chưa nói hết, Lục Luyện Tiêu chính diện nên kích, ngang nhiên xuất thủ. Thiên địa là ta huyền diệu trạng thái đem thiên địa quy tắc, năng lượng vận chuyển đều vận mẻ, trùng sát ma đến kháng lực địa thượng tiên quốc lập tức nhận kịch liệt quá nhiều, tiên quốc tính ổn định một trận phút chào. Nương theo lấy Lục Luyện Tiêu bay vút mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa là ta đối địa thượng tiên quốc quái nhiêu cũng là càng phát ra nghiêm trọng. Đợi đến hai người cách xa nhau không đến 500 mét lúc, địa thượng tiên quốc càng là giống như muốn làm trận tiêu tán. Đây là Một màn này, lập tức nhường vội vàng chạy đến muốn mang theo tự thân thánh giả chi uy trấn áp Lục Luyện Tiêu kháng lực sắc mặt đại biến lúc này, lục luyện tiêu đã thi triển ra cựu tiêu lôi đạo kiếm, lôi quang quanh minh bên trong, vòng xoáy khổng lồ từ trên trời ra xuống, giống như một cái diệt thế ma bản, mang theo bọc lấy nghiền nát hết thảy. tùy thế hướng ngay hoàng kim sư từ khang lực hung hăng đập tới, Đáng chết, cảm thụ được địa thượng tiên quốc vận chuyển bị cấp tốc quấy nhiễu, bản thân thậm chí đều muốn bị theo lấy mình tâm thế thiên tâm loại kia huyền diệu trạng thái bên trong đi ra ngoài, khang lực không thể không hóa công làm thủ. cái kia tràn ngập lực uy hiếp, áp bách tính kim sư hư ảnh gầm nhẹ, cấp tốc co vào, vẹn vẹn thủ vệ ở khang lực bên người trăm mét, nhưng dù cho như thế. Khi Lục luyện tiêu công kích chân chính chém đến lúc Kim sư hư ảnh vẫn bị lại lần nữa suy yếu. Đối mặt Lục luyện tiêu cái kia diệt thế ma bàn ẩm ba một kích, Kim sư giống như bị lăng không đánh tan. Cả hai va chạm ở giữa buộc phát ra phản phất mấy chục mai đạn đạo đồng thời dẫn bạo với Minh, cùng bạo gió lốc, khí lãng, sôi trào mãnh liệt tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, đem mặt đất cắt đuôi, mảnh đá đều có lên. Dù cho là cách hơi gần mấy đài xe bọc thép cũng bị vén trên hư không, bay ra mấy chục mét sau trùng điểm đập xuống đất. Thiên địa chi lực kịch liệt giao hội, va chạm cũng là đã dẫn phát kịch liệt đại khí ma sát, những thứ này ma sát hình thành thiểm điện xâm xét đồng thời cũng là hình thành cường đại điện tử xung kích, khoé nhiều phương viên mấy chục cây số thiết bị điện tử. Cứ việc quân dụng công trình đều có kháng điện tử quá nhiều hiệu quả, có thể một chút dụng cụ vẫn lóe ra, bắn ra lực bằng, hoa lửa, tại chỗ tổn hại. Bất quá lúc này bao quát thân chân mệnh vị này chiến tuyến thống xoáy cũng không để ý đến một kích này đối bốn phía điện tử sản phẩm, phổ thông binh sĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, sự chú ý của hắn đều tập trung ở cái kia cổ mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hình thành gió lốc bên trong. Gió lốc xe rách một thân ảnh phảng phất vẫn tinh, đánh vỡ khí lãng, bay rớt ra ngoài. từ trên người hắn lởm mở phản xạ đi ra kim quang, thân phận của hắn vô cùng sống động, khang lực. bị một kích đánh bay, rõ ràng là hoàng kim sư tử khang lực. vị này tân tân thánh giả đạt được cân chân mệnh tin tức sau tốc độ cao nhất chạy đến, hiện hóa ra địa thượng tiên quốc, muốn cương ép trên ép hạ lục luyện tiêu khí diễm, kết quả lại là tại một vòng trong đụng chạm trực tiếp bị hình kích bay rớt ra ngoài, phản phất như đạn pháo hung hăng đập xuống đất, hơn thế không giảm trượt ra hơn trăm tại mặt đất cày ra một cái to lớn rãnh. nếu không cái gì, một bên khác.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 Bình nước Tinh Chủ cùng Song Lư Tinh Chủ cũng là đối đầu. Lúc này mới ra dáng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem từng cái thu liễm lấy tự thân khí tức hư cảnh, hài lòng một gật đầu, xem ra chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Chương 393, gái ạ thần giáo. Bên kia đánh nhau, chúng ta không thừa cơ phát động tiến công sao? Thái Huyền Đế Quốc, chỉ huy tác chiến bộ. Âu Minh Chúa Tể Đàm Thiên Sơn nhìn xem trên màn hình lớn vệ tinh theo dõi truyền tới hình ảnh, ánh mắt trước tiên rơi xuống thạch thành tuyển trên thân. Không có ý nghĩa, huống chi. Trận chiến đấu này vẹn vẹn Lục Luyện Tiêu vì xác lập bản thân thống trị địa vị mà đưa tới, lấy lý trí của hắn cùng tỉnh ảo.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 Khang lực mặc dù là tần tấn thánh giả, nhưng Thiên Sơn cũng cùng hắn từng giao thủ, biết hắn chính là thực sự thánh giả, nhưng bây giờ không trực tiếp bị Lục luyện tiêu đánh bại. Một trận chiến này đủ để chứng minh Lục luyện tiêu cường đại. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng một chút. Về phần hắn tại cùng gia lâu đặt thần miếu đại tế ti một trận chiến biểu hiện không kể nhân ý, cũng hẳn là cùng Phong Thiên Thuật có quan hệ. U Minh chúa thể đàm Thiên Sơn rất nhanh minh bạch hắn y tứ, Phong Thiên Thuật chỉ có thể phong cấm thiên nhân, thánh giả đối thiên địa chi lực trường khống, có thể gia lâu đặt thần miếu đại tế ti mã đổ lại là một tôn tôn giả cấp yêu thánh chủ tu thể phách, phong thiên thuật đã mất đi tác dụng, Lục Luyện Tiêu tự nhiên bị đánh trở về nguyên hình. Thạch Thanh Tuyền đột đầu, về phần hắn tại cùng ta lúc chiến đấu biểu hiện ra càng hơn lúc trước lúc chiến lực. Thiên Tâm Bổ Đề, Kim Huyền Quang trầm giọng nói, Thạch Thanh Tuyền đột đầu, không tệ, Lục Luyện Tiêu có thể có to lớn như vậy đột phá, hẳn là phục dụng Thiên Tâm Bổ Đề nguyên nhân. Bực này chỉ bảo, dù là tại Thánh Giả đột phá lục địa chân tiên lúc cũng có thể có lớn lao trợ lực, Xích Tinh Quốc Tiên Phong Thánh Điện dùng Thiên Tâm Bổ Đề theo Lục Luyện Tiêu trên tay đổi một gốc bất tử thảo, mượn Thiên Tâm Bổ Đề chí lực, tu vi của hắn tiến thêm một bước, trở nên có thể cùng Thạch sư đối kháng. Cũng nói đến thông Đàm Thiên Sơn hơi xúc động nói ra, lúc trước một cái vương đạo đỉnh thì cũng thôi đi, hiện tại càng thêm ra hơn một cái lục luyện tiêu, lần này Vân Châu chiến tuyến thật phiền phức lớn hơn rồi. Đan Phi Uyng, Kim Huyền Quang, Trương Vũ bọn người từng cái cảm giác sâu sắc đau đầu gật đầu, dù là Thạch Thanh Tuyền cũng không ngoại lệ. Phong Thiên thuật quá mức quỷ dị, muốn đối phó lục luyện tiêu đoán chừng chỉ có nhường tôn giả xuất thủ, nhưng chúng ta Thái Huyền cũng không tôn giả. Thạch Thanh Tuyền ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói, là trong nước phái tới viện quân tiếp tục tiền đánh, vẫn là nuốt vào tinh châu, bạch điểu châu lui lại đi, ta đi tự mình xin chỉ thị để chủ lúc này trên người hắn một cái đặc thù máy truyền tin đột nhiên vang lên theo hắn đem máy truyền tin kết nối rất nhanh một cái nhìn qua tuổi hồ mới hơn 30 tuổi nam tử xuất hiện ở trên màn hình thái tử điện hạ nhìn thấy nam tử này thạch thanh tuyển khẽ vứt cằm thái tử có thể bị thạch thanh tuyền xưng là thái tử chỉ có một cái đó chính là thái huyền đế chủ con thứ ba tần vô nói sở dĩ là con thứ ba thái huyền đế chủ trưởng tử bị thái huyền đế quốc cảnh nội đại phái đệ nhất tiên long tự cao thủ giết chết con thứ bởi vì phạm phải chịu tội bị thái huyền đế chủ tự mình đưa vào lao ngục cho nên có thể được sách phong thái tử đến phiên con thứ ba Lão sư, Tân Vu nói cũng là đối Thạch Thanh Tuyền có chút tôn kính, ngay sau đó, hắn thẳng vào chủ để nói, phụ thân theo đường dây khác thu hoạch được tin tức, Đại Thương quốc quyết định quy y Thần Thánh Giáo quốc. Tất nhiên, mục đích của bọn hắn chỉ là vì mượn Thần Thánh Giáo quốc chi thế thay đổi hiện nay Đại Thương gặp phải cục diện, nhưng Thần Thánh Giáo quốc Kim Bảo Đại chủ giáo An vẫn vào khoảng sau 3 ngày xuất lĩnh 6 vị thẩm phán kỵ sĩ đến Đại Thương quốc. Thần Thánh Giáo quốc cản Thạch Thanh Tuyền đồng tử co dù lại. Thần Thánh Giáo quốc 6 vị Kim Bảo Đại chủ giáo mỗi một cái đều là yêu thánh cấp tồn tại. Trong đó An càng là sớm tại 6 năm trước đã trở thành tôn giả quái vật.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 Thiên Trượng quốc các quốc gia tại Thái Huyền đường biên giới trên khoe gió nổi mưa, nhất là 3 ngày trước, nhật nguyệt tinh liên bang phi cơ chính sát bay thẳng vào Thái Huyền cảnh nội. Đối mặt loại khiêu khích này, cho dù Thái Huyền Đế quốc nghĩ tập trung tinh lực trước tiên đánh hạ Đại Thương, nhưng lại đã không, thể không giúp cho đánh trả. Nhất là Đại Thương bên này bởi vì thần vũ minh tham gia, trong thời gian ngắn không nhìn thấy kết quả tình huống dưới. Ta hiểu được. Thạch Thanh Tuyền nói, trước khi đi, ta sẽ đưa bọn hắn một phần lễ vật. Vân Châu chiến tuyến, lục luyện tiêu cùng Hoàng Kim sư tử khang lực ra tay đánh nhau, Đại Thương Đế đô cũng là trước tiên đạt được tìm báo. Vừa rồi nghe được tin tức này, Ân tiên Thừa quả thực là lôi đình tức giận, hắn không thể trước tiên liền triệu tập tất cả cao thủ, cho vừa rồi nuốt vào Đông Châu, Thục Châu, Vũ Châu, thậm chí cả Nhạc Châu, Thanh Châu đàng đẵng năm châu chi địa châu tốt thần vũ Minh lôi đình trả thù. Có thể ngay sau đó, kháng lực chiến bại, Lục Luyện Tiêu có so sánh thánh giả đỉnh phong chiến lực tin tức truyền đến. Ngay sau đó, Vương Đạo Đình đột nhiên hiện thân Thanh Châu căn cứ quân sự, cùng hắn đồng hành còn có vạn vật sinh, Lục Luyện Tiêu hai đại hư cảnh, cùng thần vũ Minh vượt qua 40 vị thần cảnh, hơn ngàn vị võ sư. Xem bọn hắn xu thế, tụi hồ muốn theo Thanh Châu căn cứ xuất phát, trực tiếp tiến sát Đế Đô.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 chúng ta Thái Huyền Đế quốc cũng thuận lợi thu hồi cái này phía nguyên bản thuộc về chúng ta Thái Huyền cương thổ Lục Minh chủ hợp tác vui vẻ nói xong, không cho Lục luyện tiêu phản kháng trực tiếp rời đi lần này lời nói phản phất đem Thần Vũ Minh xem như Minh hữu đồng dạng tựa hồ Thần Vũ Minh chiếm cứ Thiên Hà phía tây chi địa căn bản chính là Thái Huyền Đế quốc cùng bọn hắn cùng một chỗ diễn một tuần kịch bạch ngay Tạ Thiên hành mặt ngoài chẳng thèm ngó tới cũng không lâu sau lại tìm tới Lục luyện tiêu bọn hắn cho rằng U Minh chúa tể đuổi tới tiền tuyến cố ý nói ra như thế một phen đến tuyệt sẽ không không có chút ý nghĩa nào Trên thực tế không cần bọn hắn nhắc nhở Lục Luyện Tiêu đã ra tăng đối Thái Huyền Đế quốc cùng Đế đô phương hướng giám sát, có thể tương lai 3 ngày. Gió hiu sóng lặng, Thái Huyền Đế quốc tựa hồ thật muốn rút lui. Tất cả mọi người trực tiếp lui trở về Tinh Châu, đồng thời, còn hoạch xuất ra vượt qua 300 cây số vùng hòa hoãn, Thối lui đến Tinh Châu trung bộ nguyên bản đại thương dùng cho ngăn cản Thái Huyền xâm lấn địa phương. Đến nơi này, cho dù Thái Huyền thay đổi chủ ý, muốn phát động công kích, vẫn cần không ít thời gian để chuẩn bị, có những thời giờ này, đủ để cho Thần Vũ Minh phản ứng lại. Thái Huyền như thế, đại thương cũng giống như thế.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 cho dù là không chung lĩnh vực, trong tương lai 99 năm cũng là về thần thánh giáo quốc tất cả. Tại có không chung lực lượng bảo hộ tình hôn giới, gậy hạ thần giáo kim bảo đại tế ti ăn dư lựa chọn cưới máy bay loại nguy hiểm này tính khá lớn, nhưng tốc độ tương đối nhanh phương thức đến đại thương quốc. ở chỗ này, đại thương quốc thân vương ân và thịnh, thái tử ân thiếu phong đã mang theo người liền can viên chờ. khi máy bay đổ thỏa đáng, án tại mấy vị thẩm phán kỵ sĩ thủ vệ hạ hạ đến máy bay lúc, tấn thiếu phong vị này đại thương thái tử cấp tốc tiến lên, nửa quy trên mặt đất, hôn nhẹ ăn dư dài, đại thương trên dưới hoan nên ngẩn đại chủ giáo tới trước khảo sát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 An mỉm cười hứa hẹn nói, "Ta đã báo cáo giáo hoàng uyên hạ, rất nhanh liền sẽ có một chi cường đại kỵ sĩ đoàn đến đại thương, có bọn hắn cùng sáu vị thẩm phán kỵ sĩ tại, tất nhiên có thể hiệp trợ đại thương dọn sạch thiên hạ, đem tất cả mọi người một lần nữa đặt vào cái hạ thần quang huy bên trong." Chương 394, nhân tử. Đế đô. Vương điện. Đại thương quốc vương Ân thiên thừa cùng Bạch Trần cả đám người cùng đi tại Án bên cạnh, luôn từ bên trong tràn đầy cung kính. Một phen Hàn huyên về sau, Song Vương dần dần tiến nhập chủ đề. Thần Vũ Minh người tại chúng ta đại thương cảnh nội đơn giản không kiêng nể gì cả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 Tiến quân thần tốc, dễ như trở bàn tay liền có thể ở chính diện trên chiến trường đem Thần Vũ Minh đám o hợp đánh bại. Hàn trong thần sắc tràn đầy ung dung không đội. Thần giáo chiến tranh kỵ sĩ đoàn uy danh danh truyền thiên hạ, 6000 người chiến tranh kỵ sĩ, chính diện phá quân, tất nhiên có thể ngày càng nặng nề. Ân Tiên thừa định luận. Vân Châu chiến tuyến quyền chỉ huy cũng bị Thần Vũ Minh minh chủ lục luyện tiêu cấp đi, lúc này hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thần Thánh giáo quốc trên thân. Cứ việc vô cùng có khả năng chính là dẫn sói vào nhà, có thể dẫn vào Thần Thánh giáo quốc, dù sao cũng tốt hơn bị Thần Vũ Minh, bị Thái Huyền đế quốc thôn tính một tốt. Chí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 Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Ân Thiên thừa trên thân, lãnh đạm nói một tiếng, "Ân Thiên thừa bệ hạ, chúng ta Thần Thánh Giáo quốc đối ngươi thành thật mà đối đãi, khi biết các ngươi có khó khăn lúc, ta không xa vạn dặm theo Thần Thánh Giáo quốc đổi tới các ngươi đại thương quốc đến tiến hành trợ giúp, có thể tin tức của các ngươi, lại là có chỗ giữ lại à?" "Cái này, đại chủ giáo cớ gì nói ra lời ấy à? Ân Thiên thừa giật mình, vội vàng nói, "Chúng ta tất cả tình báo đều là cùng giáo quốc chư vị cộng hưởng à? hắn đem một phần tư liệu đưa tới Ân Thiên thừa trước mặt, dựa vào chúng ta mới nhất đạt được số liệu biểu hiện, Thần Vũ Minh Minh chủ lục lượt tiêu, lực chiến đấu của hắn đoán trị giá là 4 vạn 10003.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 Nhật nguyện tinh liên bang cái kia nhiều huyết mạch người tu luyện muốn tu thành yêu thành coi nhu cầu gì? Ẩn trong miệng kết cục chính là nhường những tin tình báo kia nhân viên biến thành cái kia nhiều thẩm phán kỵ sĩ đồ ăn. Mặt khác, lục luyện tiêu sức chiến đấu ước định vượt qua bốn vạn. Nói một cách khác, thần vũ minh sức chiến đấu 4 vạn ở trên người có hai người. Cứ như vậy, chúng ta thẩm phán kỵ sĩ đem gặp phải càng lớn nguy hiểm. Xem ra ta phải suy tính một chút. Thần thánh giáo quốc tham gia đại thương trận này nội chiến có đáng giá hay không? Ẩn nói, miện hạ thần vũ minh mặc dù có cái lục luyện tiêu cùng vương đạo đỉnh, có thể ngoại trừ hai người kia lấy ra được bên ngoài.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 Mặc dù về sức chiến đấu đánh giá bình luận giá trị đạt 1 và 8, đủ để áp chế lục tiên cơ, vạn vật sinh dạng này tần tấn hư cảnh, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ cần bước lên nguy hiểm to lớn. Ân tiên thừa rất nhanh hiểu ra tới, hắn cũng không phải là tại cùng hắn nói đạo lý gì, phân tích địch nhân thực lực, mà là ban điều kiện. Trong lúc nhất thời, ân tiên thừa đành phải cẩn thận thăm dò, cái kêu miệng hạ ý của ngài là, như vậy đi.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 Trong ba ngày ta sẽ đem những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp đưa đến Bạch Vân Thành, giao cho mấy vị thẩm phán kỵ sĩ xử trí. Rất tốt. Hàn Đối Ân Tiên Thừa thức thời rất hài lòng, chờ ngày mai chiến tranh kỵ sĩ đoàn, cùng hậu cần trang bị đến, trải qua một vòng thời gian rèn luyện, chỉnh đốn, chúng ta liền đem hiệp trợ đại thương theo Thanh Châu phát lên tiến công, hy vọng đại thương có thể làm tốt phối hợp chuẩn bị. Minh Bạch, tin tưởng chúng ta song phương tất nhiên có thể đánh ra một trận đặc sắc tuyệt luân liên hợp chiến dịch. Ân Tiên Thừa cười lắc lại, thân vũ minh tử cho là chúng ta đại thương cần hỉ vào bọn hắn, thế mà trong bóng tối cấu kết thái huyền đế quốc, lựa gạt đi thuộc về chúng ta đại thương Vân Châu, Thanh Châu Nhạ Châu, Long Châu, Vũ Châu, Thục Châu, 6 châu chi địa, điểm này thế nhưng là Thái Huyền Đế quốc Vũ Minh chúa Tề Đàm Thiên Sơn chính miệng thừa nhận, chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người đều biết, đã bọn hắn dám can đảm lương mình, thì nên trách không thể nào chúng ta đại thương về mặt. Hàn mỉm cười gật đầu. Đại thương Vương Thất Hưng sư động trực tiếp đái thần thánh giáo quốc một vị kim bảo đại chủ giáo, 6 vị thẩm phán kỹ sĩ, tin tức này căn bản giấu giếm không được, cũng vô pháp giấu giếm. Dù sao đến hư cảnh, yêu thánh cái này một cấp bậc tồn tại, nhất cử nhất động hấp dẫn ánh mắt nhiều lắm. Tại vài ngày trước, Thái Huyền Đế quốc đột nhiên tối lui, kháng lực, tiên xứ tinh chủ, bình nước tinh chủ,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 Ta phong cách hành sự có phải hay không quá nhân từ? Chương 395, căn bản xung đột. Huyết mạch người tu hành hệ thống. Cứ việc những năm gần đây thần thánh giáo quốc, Nhật nguyện tinh liên bang đối cái này một hệ thống người tu hành không ngừng mỹ hóa, đem yêu thánh trước kia người tu hành xưng là chiến tướng, thống lĩnh, lãnh chúa, thậm chí đem so sánh phản hư thiên nhân, thánh giả yêu thánh xưng là đại thánh, tôn giả, có thể cuối cùng tránh không được một vấn đề. Lãnh chúa muốn trở thành đại thánh. Đây là muốn ăn người. Cổ Kim khác biệt. Thời kỳ thượng cổ tồn tại rất nhiều hung cầm thần thú, huyết mạch người tu luyện tự nhiên có thể thông qua nuốt hung thú, thần thú tinh hoa đột phá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 400 năm trước thế giới bá chủ bảo tọa. Bạch Ngai nhìn xem Lục luyện Tiêu, "Minh chủ, chúng ta nhất định phải ngăn cản thần thánh giáo quốc. Tinh thần châu bản thổ nhân loại vận mệnh." 400 năm trước, Nguyên Nhật Nguyệt Tinh liên ba người tu luyện bởi vì lý niệm vấn đề, theo thần thánh giáo quốc chia ra đi, tiến nhập lúc ấy so sánh lạc hậu tinh thần châu, cũng đem toàn bộ tinh thần châu gần 1 tỷ tinh quang tộc nhân loại xem như đồ ăn, tiến hành lâu đến 100 năm chủng tộc đại diệt tuyệt. Dựa vào cái này lâu đến 100 năm chủng tộc đại diệt tuyệt, tinh quang tộc nhân miệng theo 1 tỷ, giảm mạnh đến không đủ 40 triệu, cũng sau đó 200 năm bên trong triệt để diệt tuyệt. Mà đến 1 tỷ kế đồ ăn Đạt vững vừa mới chia ra đi Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang căn cơ, dùng một nhóm kia từ thần thánh giáo quốc chia ra đi người tu luyện cấp tốc lớn mạnh. Mà bởi vì có thể không kiêng nể gì cả đi săn đồ an nguyên nhân, Tinh Thần Châu Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang còn hấp dẫn đại lượng gã Châu huyết mạch người tu luyện, những thứ này huyết mạch người tu luyện đều là lúc ấy gã Châu xã hội tinh anh, bọn hắn di dân cũng là mang đến rất nhiều đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, tài phú. Cho đến ngày nay, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang dựa vào cô treo hải ngoại địa lợi ưu thế cùng đối tinh quang tộc đại diệt tuyệt tích lũy, trưởng thành thành đường kim thế giới đệ nhất cường quốc. Trái lại thần thánh giáo quốc bị từng cái cường quốc ngăn được, đánh lấy nhân quyền cờ hiệu hạn chế trong đó bộ huyết mạch người tu luyện trưởng thành, thời gian dần trôi qua theo thế giới bá chủ trên bảo tỏa mai một đi. Nhưng dựa vào thời đại hắc ám để lại nội tình, quốc gia này vẫn cường đại, không hề đứt đoạn ẩn nhân lấy, chờ đợi lấy mai kia một ngày có thể nhặt lại ngày cũ vinh quang thời cơ. Lúc này đại thương nội loạn, đối bọn hắn mà nói chính là một cái cơ hội. Đại thương có được 1600 triệu nhân khẩu, đơn thuần nhân khẩu số lượng, có thể xưng đông Diệu thần châu số 1, cho dù thái tại nhân khẩu về số lượng so với đại thương đến cũng kém một bậc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 Lục luyện tiêu nói, nói thẳng, lập tức triệu khang lực, thiên xứng tinh chủ, bình nước tinh chủ, song ngư tinh chủ tới trước gặp ta. Nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta tự mình đi gặp bọn hắn. Tạ thiên hành tựa hồ nghĩ đến lục luyện tiêu gặp mấy người mục đích, vội vàng nói, chúng ta cùng minh chủ cùng đi. Lục luyện tiêu cũng không bác bỏ, hắn cấp tốc ra bộ chỉ huy, thẳng hướng khang lực, bình nước tinh chủ, song ngư tinh chủ bọn người tu dưỡng một tòa phía sau tiểu trấn mà đi. tòa này tiểu trấn cách bộ chỉ huy tiền tuyến có tới trên trăm cây số, mà cơ hội tại bọn hắn xuất phát tiến về tòa này tiểu trấn lúc, bọn hắn rất nhanh nhận được tin tức.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 Khang Lực tu dưỡng tiểu trấn bản thân cách Vân Châu biên cảnh cũng chỉ có trên trăm cây số, theo Vân Châu đi qua Thanh Châu chỉ có hơn 300 cây số, nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn duy trì tốc độ, nhiều nhất nửa giờ, bọn hắn liền có thể vượt qua Thiên Hà, đến Lạc Châu. Đuổi theo, Lục Luyện Tiêu không chút do dự hạ lệnh. Nhưng rất nhanh, phía trước lại lần nữa truyền đến tin tức. Sử nữ tinh chủ, Cự Giải tinh chủ, Thiên Hạt tinh chủ mang theo 6 vị thẩm phán kỵ sĩ, thẳng hướng Lạc Châu phương hướng mà đến. Một tôn thánh giả, hai tôn hư cảnh, 6 vị thẩm phán kỵ sĩ, lại thêm Hoàng Kim sư tử Khang Lực, Bình Nước tinh chủ, Song Nữ tinh chủ, Thiên xứng tinh chủ cái này thế nhưng là hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh, sáu vị thẩm phán kỵ sĩ cấp lực lượng. hai đại thánh giả bù đắp được một tôn đỉnh phong thánh giả, ngũ đại hư cảnh đồng dạng đủ để cùng một tôn đỉnh phong thánh giả chống lại một phen. lại thêm sáu vị thẩm phán kỵ sĩ, đại thương hiện tại hết thể cũng chỉ có thất đại thánh người, lúc này giống như là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn cũng không cần thánh giả thủ vệ đế đô sao? nhận được tin tức, bạch ngai vừa sợ vừa giận. đế đô bên trong cũng không phải là không có người, vị tiêu kim bảo đại chủ giáo ăn không học hỏi tại đế đô tỏa chấn. lục luyện tiêu bình nói, minh chủ, địch nhân thế lớn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 nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra liên lạc Vương Đạo Đỉnh. Luyện Tiêu, Vương Đều Phương diện tin tức ngươi thù đã tới chưa? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong lập tức truyền tới Vương Đạo Đỉnh thanh âm. Nhận được, Thái Thượng trưởng lão, ngươi mang vạn vật sinh cùng đệ đệ ta ra Thanh Châu tiến về Vương Đều. Lục Luyện Tiêu nói: Ta tiến về, ta cùng vạn vật sinh, Lục Tiên Cơ tiến về Vương Đều. Bậc trần mấy người cũng chưa chắc sẽ đi theo lui về, nhiều nhất là mấy vị thẩm phán kỵ sĩ trở về bảo hộ ẩn Có thể vị này Thần Thánh Giáo Quốc Kim Bảo Đại Chủ Giáo cũng một tôn chiến lực không kém hơn già lâu đại Thần Miếu Đại Thế Ti Mã đồ tôn giả. Dù là vì bảo hộ hắn an toàn, sáu vị thẩm phán kỵ sĩ trở về bốn cái chính là cực hạn. Ta biết, tất khả năng đem thẩm phán kỵ sĩ bức lui là đủ. Lục luyện tiêu nói, cái kia bậc trần, kháng lực, còn có bình nước tinh chủ, thiên xứng tinh chủ bọn người, ta sẽ từng cái đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, giải quyết bọn hắn về sau, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về vương đều. Chúng ta tại vương đều hội sư, không cho bọn hắn triệu tập quân đội cơ hội, một lần giải quyết đại thương vương thất. Lục luyện tiêu nhường vương đạo đình dẫn mình, giải quyết. Cái kia thế nhưng là hai vị thánh giả, năm vị hư cảnh, cùng chí ít hai cái thẩm phán kỵ sĩ.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 con không có suất toàn lực. Người khó nói đã. Còn thiếu một chút, nhưng đối phó những thứ này thánh giả, hư cảnh, lại là dư xài. Lục Luyện Tiêu nói. Vương Đạo Đình tự hồ cảm nhận được Lục Luyện Tiêu trong giọng nói tự tin, trầm mặc một lát, trọng trọng gật đầu, "Ta hiểu được, ta cái này cùng vạn vật sinh, Lục tiên, cơ chạy tới vấn đề." Ở. Giới thiệu đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 396, đột nhiên xuất hiện quyết chiến. Đại thương cũng tốt. Tới trước cho đại thương chỗ rửa kim bảo đại chủ giáo cũng được. Dù là Thái Huyền Đế quốc, cùng thần vũ minh, thiên đạo kiếm tông bản thân hư cảnh, cũng là không nghĩ tới quyết chiến tiến đến sẽ nhanh như vậy.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 Lục Tiên Cơ liên thủ liền có thể giết được hắn, có thể hắn vẫn trước tiên hạ lệnh, triệu hồi 6 vị thẩm phán kỵ sĩ bên trong mạnh nhất 4 vị, dùng cho cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Hắn đi đại thương quốc là muốn mượn đại thương cùng thần vũ minh, cùng thái huyền đế quốc cái này hai nơi chiến trường để cho thủ hạ hào hào bắt được một chút đồ ăn, thống thống khoái khoái ăn uống một trận, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn thật nguyện ý vì đại thương đi cùng thần vũ minh liều mạng. Một khi phát giác được tình huống không đúng, hắn thậm chí sẽ trực tiếp bỏ qua đại thương vương thất cùng quý tộc nghị hội, trực tiếp trốn về thần Thánh giáo quốc. Lục Luyện Tiêu là nghĩ như thế nào, không có lựa chọn nhường vương đạo đỉnh dẫn đầu vạn vật sinh, Lục Tiên Cơ cùng hắn tụ hợp hình thành cùng rằng, co đại thường, thần thánh giáo quốc sáu vị thẩm phán, kỵ sĩ rằng, co cục diện, ngược lại trực tiếp nhường vương đạo đỉnh mấy người tiến về vương đều, mà chính hắn, tựa hồ muốn ngăn chặn bậc trần, khang lực hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh, cùng hai vị thẩm phán kỵ sĩ là vương đạo đỉnh tranh thủ thời gian, tinh châu chỉ huy tác chiến bộ, đàm tiên sơn trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, lục luyện tiêu đây là muốn đi hiểm đánh cược một lần, sớm dẫn phát quyết chiến, có thể hiện tại rõ ràng vẫn chưa tới tiến hành quyết chiến thời điểm, thần vũ minh vừa mới trưởng khống đông châu, vũ châu, thục châu, thanh châu, nhạc châu, vân châu sáu địa, bọn hắn hiện tại chân chính muốn làm là lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này 6 châu chi địa bàn tay nắm, hóa thành về sau tranh bá thiên hạ tư bản, nếu không lấy đại thương chính thống đối 6 châu lực ảnh hưởng, rất dễ dàng liền có thể nhường 6 châu lâm vào dung chuyện bên trong, đến lúc đó cái này 6 châu chi địa không chỉ không cách nào trở thành thần vũ minh trợ lực, ngược lại còn có thể biến thành vững hữu. Kim Huyền Quang đồng dạng tràn đầy không hiểu. Thần Vũ Minh cùng đại thương tại Thanh Châu giang co, đồng thời thay đại thương phòng ngự bọn hắn thái huyền xâm thực hiện tam phương ngăn được, đây mới là phù hợp nhất thần vũ minh lợi ích cách làm. Lúc này có chiến. Đối thần vũ minh tới nói tuyệt không phải một thời cơ tốt.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 Lục luyện tiêu tín ngưỡng tu thần chi đạo mấu chốt nhất tính một điểm, ở chỗ người chỉ có đủ nhiều người cùng hắn nhận tinh thần của hắn cảm giác, lại từ những người kia tuyển ra một nhóm của những người mới có thể giúp hắn hoàn thành tín ngưỡng tu thần chi đạo tu hành, có thể hết lần này tới lần khác thần thánh giáo quốc cùng nhật nguyệt tinh liên bang bên cũng tiêu hết mạch tu hành hệ thống, cần lấy người làm ăn chính là ăn người yêu ma. giữa hai bên tồn tại trên căn bản xung đột, đại thương dẫn thần thánh giáo quốc vào cuộc, thứ này cũng ngang với là tại đoạn lục luyện tiêu con đường, khó trách hắn nhịn không được muốn bắt buộc tạo hiểm. Xem ra con đường này bên trong người tầm quan trọng so với chúng ta trong dự liệu phải lớn hơn nhiều.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 Ta chỉ là suy đoán lục luyện tiêu là bởi vì thần thánh giáo quốc mới cùng đại thương sớm quyết chiến, một phần vạn đây là thần vũ minh cùng đại thương liên hợp diễn một trận vỡ kịch đâu. Nếu thật là như thế, chúng ta lúc này công kích vân châu chiến tuyến, chẳng phải là vừa vạn rơi vào bọn hắn cái bấy. Thạch Thanh Tu nói. Đang thiên sơn như mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Lục luyện tiêu cùng đại thương quyết chiến, cho dù có thể thắng, cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề. Chỉ cần bọn hắn thật liều mạng cái lượng bại câu thường, vô luận kết quả, đối thái huyền đế quốc đều là có lợi mà vô hại. Bởi vậy nhường bọn hắn song phương đánh xuống.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 cự giải tinh chủ cảm ứng một lát, lập tức nói là khang lực bọn hắn. Sau một khắc, hoàng kim sư tử khang lực, song lư tinh chủ giải phong mang bọn người xuất hiện ở mấy người tầm mắt bên trong. nhìn thấy bậc chân bọn người, khang lực, giải phong mang bọn người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. cuối cùng đội kịp. giải phong mang nói, lục luyện tiêu liền sau lưng chúng ta. hoàng kim sư tử khang lực nói, cấp tốc phục dụng đang lượn, bổ sung khí huyết tiêu hao, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hắn thật sự là hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, lại dám mang theo bạch ngai, tạ thiên hành hai người đuổi theo. hắn mặc dù bị thương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 Tất nhiên có một loại nào đó át chủ bài, tuyệt đối không thể chủ quan. Thiên xứng tinh chủ đồng bình châu nói, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn, tới. Mấy cái hô hấp về sau, ba đạo thân ảnh một trước hai về sau xuất hiện ở bậc trần, khang lực đám người tầm mắt phần cuối. Một bên khác, gánh vác ba thanh trường kiếm lục luyện tiêu ánh mắt cũng là trước tiên đã nhận ra tầm mắt cuối chín thân ảnh. Nhìn thấy đại thương quốc bày ra tới cái này đội hình, bạch nhai hô hấp cũng trở nên rồn rập một điểm. Minh chủ, chúng ta thật muốn đối kháng trước mắt đại hư cảnh. Ta nói qua, hai người các ngươi đối phó hai vị thẩm phán kỵ sĩ là được. Còn lại, giao cho ta. Lục luyện tiêu nói. Cái kia thế nhưng là hai tôn thánh giả, ngũ đại hư cảnh a." Dạ Thiên Hành thấp giọng nói, trong mắt có chút khó có thể tin. "Làm tốt chuyện của các ngươi, nhớ kỹ, tận khả năng quay phong vân, gắng đạt tới đem phương viên mười mấy cây số đều bao phủ tại Lôi đỉnh trong gió lốc." Lục Luyện Tiêu lại lần nữa dặn dò. "Minh Bạch, thần thánh giao quốc thẩm phán kỵ sĩ chỉ là huyết mạch yêu thánh, sức chiến đấu của bọn họ so với phản hư thiên nhân kém một bậc, hai chúng ta đối phó bọn hắn dư xài hoàn toàn có đầy đủ lực lượng đến nhất lên phong bạo." Bạch Ngài nói, nhìn xem Lục Luyện Tiêu, những người khác. Liên toàn bộ nhờ Minh Chủ. Lục Luyện Tiêu gật đầu. "Xuất thủ." Thoáng Thở dốc một lát, hắn trực tiếp sải bước, bay lượn hư không, thẳng hướng phía trước chín người buôn tập mà đi. Mà tại buôn tập trên trước mắt hai tôn thánh giả, ngũ đại hư cảnh, cùng hai vị thẩm phán kỵ sĩ đồng thời, hắn cũng là phân ra một bộ phận tâm thần nhìn lướt qua bản thân lục duy tu tính. Âm vực 40 giai, chuẩn âm 40 giai, ngoại hình 60 giai, chính chất 30 giai, nhạc cảm nhị tập giai, nhan trị nhất giai. Trọng điểm là ngoại hình tu tính. Cái này một tu tính, đã trước trước 50 giai, trực tiếp nhảy lên tới 60 giai. 50 giai siêu phàm thủy biến.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 Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Hoàng Kim Sư từ khang lực thị giác không khỏi cho một cái, chờ hắn lại lần nữa bắt được Lục luyện Tiêu thân hình lúc, Lục luyện Tiêu đã giết tới hắn trăm mét bên trong, mà theo cả hai phi tốc tới gần, hắn đột ngột phát hiện, bản thân địa thượng Tiên Quốc liền giống bị một cỗ cường đại đến cơ hồ khó mà kháng cự lực lượng kinh khủng, sinh sinh theo giữa thiên địa xóa đi. Cỗ lực lượng này mạnh, hắn liền duy trì lấy mình tâm thế thiên tâm huyền diệu trạng thái đều không thể làm được, trực tiếp tháo rời ra, hắn phảng phất theo một vị thánh giả, rơi xuống là một tôn nhân, lại từ một tôn thiên nhân rơi xuống hồi trở lại một vị chỉ có cường đại thể phách lại không cách nào dẫn động bất luận cái gì thiên địa chi thế đỉnh phong thần cảnh. Người phong thiên thuật, Khang Lực đồng tử phim co lại. Không đúng, cực kỳ không đúng. Lục luyện tiêu phong thiên thuật, phản phất trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, thế mà đã có thể đem hắn tiên quốc chi tri lực triệt để tước đoạt. Không phải trên phạm vi lớn suy yếu, mà là triệt để tước đoạt, đem hắn theo thánh giả, chen ép thành một tôn đỉnh phong thần cảnh. Không chờ hắn tới kịp tâm thần kinh hãi, một cỗ kinh khủng phong mang mang theo bọc lấy dọa người kiếm ý xuyên thủ hư không, bắn giết mà tới. Không được, Khang Lực có thể tu thành phản hư thánh giả, cũng là xứng trên thân kinh bắt chiến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 mặc trên người mang ngón kia đủ để ngăn chặn đạn súng bắn tỉa bắn giết chiến giáp bị tổn khô lạp hủ mở ra làm sao có thể khang lực đột nhiên chừng to mắt đạo kiếm quang này trong nháy mắt lướt qua thân thể của hắn đem cả người hắn tính cả chiến áo chiến giáp chặn ngang chặt đứt. ầm hỏa quang bắn ra chính sóng nổ tan cho tới giờ khắc này kiếm quang đao quang va chạm bạo tán cương khí mới nổ hướng tứ phương hình thành một trận không tính là mạnh mẽ cùng bạo khí lãng cùng gió lốc ta khang lực nhìn xem bản thân trên dưới tách rời thân thể trong mắt tràn đầy hoảng sợ rung động khó có thể tin cuối cùng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 Đưa theo lấy lục luyện tiêu phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, vô tận chi kiếm mang theo nhanh đến cực hạn chấn động chém ra, sau ngư tinh chủ chém xuống đao quang tại chỗ băng liệt, vỡ vụn lưỡi đao, thậm chí mũi kiếm, tại lực lượng kinh khủng, tốc độ quét sạch bên dưới, phản phất tăng lớn bản bạo vũ lê hoa châm quán xuyên bình nước tinh chủ thân thể, trong nháy mắt ở trên người hắn xuyên thủng ra mấy chục cái lỗ máu. Lưỡi đao, mũi kiếm bên trong lẫn chứa lực lượng, càng là ngay sau đó đem hắn thủng trăm ngàn lỗ thân thể sẽ thành vỡ nát. Vừa đối mặt, đánh giết trong chớp mắt. Phong mang, tiến sướng tinh chủ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 chính sóng nổ tan, lục luyện tiêu trung quanh thân thể trực tiếp xuất hiện một tầng xương trắng, đại bộ phận tôn giả đều không thể lấy nhục thân đột phá bức tường âm thanh bị hắn ngang nhiên siêu việt. thân hình của hắn cơ hồ dán chặt lấy cự giải tinh chủ chém xuống đau quang, từ hắn bên cạnh vút qua. bởi vì cả hai quá gần, hắn trên chắn vài quãng tóc cũng bị cự giải tinh chủ chiến đao trên ẩn chứa đao mang xoắn nát, tung bay ra, nhưng ở lục luyện tiêu từ cự giải tinh chủ bên cạnh xẹt qua đồng thời kiếm trong tay hắn cũng là theo quán tinh chém ngang mà ra. suy, máu tươi vẩy ra, cự giải tinh chủ trong nháy mắt bước hoàng kim sư từ khang lực theo gót bị một kiếm chém ngang lưng kiếm quang bên trong, lục luyện tiêu thân hình phản phất như lặn tháo, bay ra ngoài ngàn mét, hắn thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, khống chế không nổi cân bằng, cả người ngược lại cắm xuống đi, không thể không một cái tay chống đỡ mặt đất, lộn mèo sau trượt ra mấy chục mét, lúc này mới một lần nữa đoạt lại trọng tâm, nhưng nhìn đi lên vẫn có vẻ hơi chật vật. Chỉ là, như thế cơ hội ngàn năm một thở, thiên xứng tinh chủ, bình nước tinh chủ, thiên hạ tinh chủ, thậm chí cả thánh giả cảnh sử nữ tinh chủ bạc trần, lại không có người nào có thể nắm chắc được. Quá nhanh, gấp ba siêu thời không trạng thái dùng lục luyện tiêu cho dù bởi vì khống chế không nổi thân hình mất đi cân bằng đạt một hai giây lâu mấy vị này hư cảnh vẫn không cách nào trước tiên đuổi theo đánh cho trọng thương, thậm chí đánh giết. ngàn mét cự ly, đối bọn hắn những thứ này hư cảnh tới nói lấy bí thuật buộc phát đều phải 5-6 giây lâu. huống chi, nhìn xem giờ phút này đã hóa thành thi thể tam đại hư cảnh, vô luận là thân là thánh giả bậc trần, vẫn là hư cảnh tiêu chuẩn thiên sướng, bình nước, thiên hạ đều hít một hơi lạnh khí, trực giác cảm giác một cỗ phát ra từ linh hồn lãnh ý phi tốc tràn ngập, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mỗi một cái góc. sư tử, song lương cự giải. thiên tướng tinh chủ há hốc mồm đọc lên ba cái tên này, có thể ngay sau đó thân hình lại là nhịn không được run rẩy một hồi.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 ầm ầm, hắn đặt chân mặt đất phương viên mấy chục mét bên trong đồng thời băng liệt, chìm xuống 4-5 mét, bùn đất tung bay, khí lãng nổ tan thời khắc, lục luyện tiêu thân hình lại lần nữa đánh vỡ hư không, mang theo chói thai duệ khiếu, lại lần nữa hướng Bạc trần, thiên xứng tinh chủ, bình nước tinh chủ, thiên hạt tinh chủ đánh tới, thiên địa mênh mông cuộn cuộn, phong vân biến sắc, đinh hai nhức góc lôi đình anh mình, làm cho Bạc trần đám người sắc mặt kỳ biến, không có nửa điểm do dự, may mắn còn sống sót bốn người thậm chí không có nửa điểm tiếp tục chiến đấu đi xuống rúng khí, chạy, lục địa chân tiên, lục luyện tiêu tuyệt đối thành lục địa chân tiên băng vào chúng ta chỉ là mấy cái hư cảnh, làm sao có thể cùng có thể xưng cử thế trí cường lục địa chân tiên chống đỡ? trong ngay mắt, một vị thánh giả, ba vị hư cảnh, giải tán lập tức, bỏ mạng phi nước đại. thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. chương 398, truy sát, trốn, đã muộn. lục luyện tiêu thân hình nhất chuyển, thẳng hướng nguy hiểm lớn nhất bậc trần đánh tới. đồng thời thanh âm của hắn tại bạch ngai, tạ thiên hành hai người bên thai tiếng vọng, giết hai cái này thẩm phán kỹ sĩ. suy đoán lục luyện tiêu có thể đột phá đến lục địa chân tiên cảnh bạch ngai, tạ thiên hành hai người đồng thời kích động phân chấn hết lại, rõ. ầm ầm. Lục luyện tiêu chân đạp đại địa, hóa hồng thân pháp phối hợp tung hoành kim quang, dùng cả người hắn phản phất một đạo lướt qua hư không kim sắc quang mang, lại thêm siêu thời không trạng thái gia tốc, trong nháy mắt tới gần đến bậc trần sau lưng. Minh bạch hóa hồng thân pháp thiếu hụt bậc trần không chút do dự biến ảo thân hình, chi phối Nazi. Nhưng bậc trần không phải thạch thanh tuyển. Lần này lục luyện tiêu cũng không phải là vì chiến lược cân bằng, hắn mục đích là giết người.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 đợi đến hai người cách xa nhau không đến trăm mét lúc lục luyện tiêu trường kiếm trong tay phá không lệnh thấu xương kiếm y giống như từ trên trời giáng xuống thần phạt, mang theo thế xét đánh lôi đỉnh ánh kích mà xuống kim quang hồ quay bậc trần phát ra một trận kinh sợ gầm rú không chút do dự thiêu đốt tinh khí thần cưỡng ép dẫn động thiên địa tăng phúc tấm chắn trong tay luân bàn đồng dạng trí bảo nhanh chóng xoay tròn cắt chém mà ra ống long từng vòng từng vòng gợn sóng từ lục luyện tiêu bội kiếm trên lên vô tận chi kiếm vô tận chi kiếm kiếm quang cùng nhanh chóng xoay tròn kim sắt luân bàn va chạm bắn ra kịch liệt hỏa quang tựa như là nhanh chóng cắt chém dụng cụ cắt chém đặc trùng thép tinh.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 Ta nguyện ý cùng bộ nguyên thế gia đầu nhập thần võ. Đấm máu bên trong, Bạch Trần chật vật mở miệng, muốn cầu xin tha thứ, có thể nương theo lấy Lục Luyện Tiêu lại lần nữa trùng sát, lang lệ cương khí mang theo khỏa kiếm ý đã từ lúc vị này tấn tân thánh giả đầu lâu quét sạch mà qua, thanh âm im bặt mà dừng. Từ đó, đại thương chỉ có hai vị thánh giả, đều vẫn lạc. Đem hai vị này thánh giả đánh giết, Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu. Hắn đã thoát ly Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành hai người cuốn lên phong vân che đậy tầm mười cây số khu vực. Nói một cách khác, hắn hiện tại trực tiếp bại lộ tại vệ tinh giám sát phía dưới. Bất quá, một hơi chém giết hai đại thánh giả, hai vị hư cảnh Chuyện này hắn lại thế nào dấu diếm, thế nhân đối với hắn đánh giá cũng sẽ một lần nữa điều chỉnh, bởi vậy, thực lực bại lộ liền bại lộ. Chỉ cần hắn trưởng thành đầy đủ cấp tốc, địch nhân ngành tình báo liền vĩnh viễn làm không rõ hắn lai lịch chân chính. Vừa nghĩ đến đây, Lục Luyện Tiêu sai bước, thẳng hướng cách gần đây thủy bình tinh chủ lộ theo. Đang truy kích lúc, hắn mở miệng nói, "Thay ta bật thái thượng trưởng lão." Sau một khắc, lỗ tai hắn bên trong một cái đặc thù dụng cụ bên trong truyền đến tiếng vang, "Vâng." 10 giây đồng hồ không đến, hắn trong tai truyền đến Vương đạo đỉnh thanh âm, "Luyện Tiêu, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ta rất khỏe."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 Ngược lại là cách lục luyện tiêu phiến chiến trường này, chỉ có hơn 200 cây số. Đối với bình quân vận tốc 3-400 cây số hư cảnh tới nói, hơn 200 cây số, bất quá hơn nửa giờ lộ trình thôi. Hướng Vương đạo đỉnh bọn người chỗ phương hướng ngược đảo vong thủy bình tinh chủ, Sử nữ tinh chủ hắn tự mình thu thập, còn lại Thiên xứng tinh chủ, Thiên Hạt tinh chủ, khó thoát bị Vương đạo đỉnh chắn vận mệnh. Có hình ảnh. Tại lục luyện tiêu là truy sát Bạch Trần sông ra Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành cuốn lên tầng mấy lúc, vô luận là đại thường, Thái Huyền, thậm chí là Lân cận Sích Tinh quốc ngành tình báo toàn bộ trước tiên chấn động lên nhất là vệ tinh độ chính xác cao nhất Thái Huyền Đế quốc, xuyên thấu qua trên màn hình lớn vệ tinh độ giống như, trận chiến đấu này phảng phất liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Là Bạch Trần, đại thương quốc tân tân thánh giả, vị tiêu nghe nói mới 37 tuổi nhân vật thiên tài. Đan Phi ưng trước tiên nói, nhìn dáng vẻ của hắn, là đang lẩn trốn. Lục Luyện Tiêu Thế mà đang đuổi giết hắn. Sao lại thế? Chờ chút. Kim huyền Quang theo sát lấy mở miệng. Có thể sau một khắc. Không khí trong sân đọc lại. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Lục Luyện Tiêu một kiếm đánh tan Bắc Trần Hoàng Kim Bảo Luân, nhất kiếm nữa từ thân thể của hắn vút qua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 Đang Thiên Sơn lấy một loại ngưng trọng bên trong mang theo một tia cảm khái giọng nói, các ngươi thấy rõ ràng, Thạch Thanh Tuyền thần sắc lại là có chút khó xử, hắn không có thi triển bí thuật tung hoành kim quang, trong chàng chư vị hư cảnh không có một cái nào đồ đần, Thạch Thanh Tuyền nhấc lên, bọn hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, không cần bí thuật tung hoành kim quang, liền có thể nhanh đến loại tình trạng này, vậy một khi thi triển bí thuật, chẳng phải là muốn lân cận nửa tốc độ âm thanh tiêu chuẩn, mà lại đám người đối hóa hồng thân pháp hơn 200 m mét giây lát độ đều là một bộ cảm khái quá nhiều khiếp sợ phản ứng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 là phong thiên thuật. Đan Phi hưng sắc mặt khó coi nói: "Phong thiên thuật liền địa thượng tiên quốc lực lượng đều có thể suy yếu, huống chi hư cảnh trưởng không tiên địa chi lực." Thạch Thanh Tuyển trầm giọng nói: "Lúc này, trong bộ chỉ huy phụ trách thống chủ toàn cục Hạ Trung Nguyên đột nhiên mở miệng nói: "Chư vị, đại thương phát xạ đạn đạo." Số lượng: Rất nhiều. Thông báo: Mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 399, ngoan tặng. Một mảnh màu xanh biết vờn quanh cây nhỏ bụi. Lúc này lại bởi vì kịch liệt va chạm, quanh minh, phương viên vài trăm mét cơ hồ bị san thành bình địa, mảnh gỗ vụn, bụi bặm, đất đá, ván tung vảy tứ phương.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 đồng thời là hướng ngài vị trí mà tới. Ừm. Lục luyện tiêu khẽ giật mình. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì, mật thiết lưu ý công kích từ xa. Vâng. Trong hai nghe thanh âm đáp lại. Quả nhiên, vẹn vẹn một phút, trong hai thanh âm rồn dập vang lên lên. Minh chủ, tin tức mới nhất, lạc châu, cùng tới gần lạc châu căn cứ quân sự đạn đạo toàn bộ phát sạng, liền liền cái khác đại châu, thậm chí vương đều phương hướng cũng có đạn đạo lên không. Hai nhóm đạn đạo tổng số vượt qua 3. mai. Nếu như ngài bảo trì loại tốc độ này, phương hướng tiến lên. Nhóm đầu tiên đạn đạo sẽ tại 2 phút sau đến ngài chỗ trên khu vực không, mà Thanh Châu căn cứ quân sự bởi vì cự ly nguyên nhân, không cách nào cho hữu hiệu chặn đường. 3000 mai đạn đạo, cơ hội này đã là đại thương quốc trong thời gian ngắn có khả năng cầm ra tất cả tổ lượng. Dù sao bởi vì Vân Châu lúc trước một mực cùng Thái Huyền khai chiến nguyên nhân, rất nhiều đạn đạo cũng vận chuyển đến Vân Châu chiến tuyến phụ cận, lưu tại đất liền đạn đạo số lượng cũng không tính nhiều. Xem ra đại thương vương thất Dự Định đã rất rõ ràng, dùng vị này thiên xứng tinh chủ ngăn chặn ta, lại tiến đi báo hòa Vị này thiên xứng tinh chủ đối đại thương, thật đúng là trung thành tuyệt đối. Lục Luyện Tiêu hờ nói,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 Hắn đột nhiên giang hai tay ra, tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến khu này thiên địa trong tự nhiên. Nguyên bản đã quét sạch ở trung quanh hắn thiên địa chi lực đống nhiên tăng vọt, phương viên mười mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số thiên địa bị hắn lấy sức một mình đều nhiễu loạn. Những thứ này bị mấy thiên địa chi lực men ngông cuộn cuộn quét sạch, giống như một cái to lớn hạt sắt nắp nồi, sẽ lấy lục luyện tiêu làm trung tâm khu vực đều bao phủ. Cuốn phong gào khét, sấm sét vang dội, không khí cùng không khí kịch liệt ma sát dùng phiến khu vực này bên trong chính vụ điện ly tử phát triển độ nhảy lên tới cực hạn, liền phảng phất một mảnh to lớn E M T lĩnh vực, từng mai từng mai bắn vào vùng lĩnh vực này bên trong đạn đạo hoặc là điện quang lóe ra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 muốn biết bình thường hư cảnh đem hết toàn lực đoán chừng đều chỉ có thể cuốn lên 10 cây số phương viên thiên tượng biến ảo mà lục luyện tiêu lại có thể làm được loại tình trạng này quả thực là nghe giận cả người tu thần một đạo thật cường đại đến loại tình trạng này thiên xứng tinh chủ trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng có thể sau một khắc trong hai truyền đến một trận thanh âm tại những âm thanh này truyền đạt ý tứ bên dưới hắn tuyệt vọng bị kiên quyết thay thế đó tốc độ cao nhất giết tới lục luyện tiêu hoàn toàn thân trên dưới tinh khí thần bắt đầu tiêu đốt không phải loại kia chậm rãi tiêu đốt mà là cực hạn thăng hoa tiêu đốt lục luyện tiêu Thiên xứng tinh chủ phát ra một trận quyết nhiên gọi, tinh khí thần thiêu đốt bên dưới. Sau lưng hắn, phảng phất có một tôn người khoác vô tận tình quang cự nhân, gào thét hiển hóa. Sau đó, hướng ngay trùng sắt mà tới lục luyện tiêu, đấm ra một quyền. Đây là một tôn hư cảnh nhận chứa tất cả ý chí một đích. Đây là một tôn hư cảnh tiêu đốt bản thân sáng chói thăng hoa đánh cược một lần. Đối mặt loại lực lượng này, đừng nói phổ thông thánh giả, liền xem như thánh giả đỉnh phong cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đáng tiếc, lục luyện tiêu lực lượng không phải đỉnh phong thánh giả đủ khả năng cân nhắc. Mấu chốt là gấp đôi siêu thời không trạng thái hơn nữa còn là thi chuyển hóa hồng thân pháp tốc độ cao nhất công kích hắn không chuyển biến tốt hướng dưới loại tình huống này trong cơ thể hắn từng khỏa huyết sắc tinh thần bắt đầu thiêu đốt thất tinh chuyển hồn thuật liên việt sát hoàng kim sư tử khắc lực xử nữ tinh chủ bạc trần cũng không từng vận dụng thất tinh chuyển hồn thuật bị hắn vận chuyển sáu viên tinh thần đồng thời lập lãnh Mên ngông quần cuộn bàng bạc khí huyết chi lực giống như liệt diễm theo sát lấy thiêu đốt nương theo lấy trong tay hắn chiến kiếm áp sát chấn động tần số cao hắn liền giống như một thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm sáng chói lưu tinh trong nháy mắt cùng tôn này người khoát tinh quang tinh quang đạm một đoạn cự nhân đụng vào nhau bảnh một cỗ không chút nào kém cỏi hơn mấy chục quả đạn đạo đồng thời nổ tung khủng bố hồng lưu nổ tan, kèm theo còn có cuồng bão gió lốc, mắt trần có thể thấy sóng xung kích. trong đụng chạm tâm phương viên một cây số bên trong cây cối hết thể bị nổ tận gốc, mấy chục tấn, nặng mấy trăm tấn bùn đất bị cỗ này kinh khủng cự lực theo mặt đất kéo, tung bay, lại ném lên hư không, sau đó bị gió lốc mang theo bọc lấy, kích xạ hướng bốn phương tám hướng, tạo thành tiến thêm một bước phá hư. chính sóng trung lương, lục luyện tiêu huyết diễm vương bành, nhân kiếm hợp nhất, mang theo xé rách hết thể chấn động, ầm vang đem tôn này người khoát tinh quang cự nhân thân ảnh bổ ra. cho dù cự nhân trên người tinh quang giống như bách luyện huyền cường không ngừng cọ rửa thân thể của hắn có thể cái này tiến quân thần tốc một kiếm vận chém chúng thiên xứng tinh chủ thân thể thiên xứng tinh chủ nửa mặt lên trời thét dài sau một khắc thiêu đốt cực hạn huyết diễm cương khí ầm vang bộc phát toàn bộ thân hình chút điểm không dư thừa bị vang thành một bìa ầm ầm đại địa luôn xuống phương viên hơn ngàn mét mặt đất liền phẳng phất bình tĩnh trên mặt hồ bị người bỏ ra một tảng đá lớn vô số từ bùn đất mảnh đá hình thành sóng từng vòng từng vòng dập dờn hướng bốn phương tám hướng cuốn lên bụi mù càng là tràn ngập hư không đem phương viên mấy ngàn mét thiên không hoàn toàn che đậy trong hồ sâu lục luyện tiêu thân hình lừa ngồi trên thân và táo bị thiên xứng tinh chủ tuyệt mệnh một kích phản kích cương khí xé rách vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy vết máu trung binh là một vị hư cảnh tiêu đốt tất cả tinh khí thần bạo phát đi ra bỏ mạng phản công lục luyện tiêu lựa chọn chính diện nên kháng không có khả năng hoàn toàn không bị thương chỉ bất quá loại tầng thứ này thương thế đối với hắn thậm chí bất kỳ một cái nào thần cảnh tới nói căn bản không tính là nghiêm trọng thậm chí liền ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy đều không thể làm được không có kiềm chế dựa vào đạn đạo tầm xa dựa vào cái gì giết được một tôn hư cảnh lục luyện tiêu thoáng hồi khí không bao lâu dưới chân kình đạo lại lần nữa kích phát thân hình như tiễn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 Hắn ẩn núp đi. Quét sạch phương viên tháng 2 năm 30 km thiên địa chi lực, cái này tuyệt không phải phản hư thiên nhân, phản hư thánh giả có khả năng có lực lượng. Thiên xứng tinh chủ thế mà liền dây dưa kéo lại hắn một lát đều không thể làm được. Lục Liên Tiêu, thật chẳng lẽ đã bước ra một bước kia, đứng ở thế giới đỉnh phong. Đại thương, xong. Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc, thậm chí quốc gia khác chú ý phiến chiến trường này, người đồng thời phát ra tương tự sợ hãi thán phục. Mà tại Đại thương Vương đều, Đại thương quốc chủ Thiên Thừa, Kim Bảo đại tế ti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 cái thanh âm kia hồi báo lập tức tân thiếu phong tân vạn thịnh bọn người phảng phất bị kéo ra trên thân tất cả khí lực dưới chân mềm lún suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất tân thiên thừa vị này đại thương quốc chủ sắc mặt cũng là một trận chán bệnh thua thua chết để thua hắn cầm toàn bộ đại thương quốc tất cả lực lượng đi uy hiếp thần vũ minh muốn chấn nhiếp bọn hắn nhường bọn hắn thối lui đến thiên hà phía tây thật không nghĩ đến dẫn tới lại là thần vũ minh minh chủ lục luyện tiêu kịch liệt tuyệt quyết phản kích mà lại trận này phản kích hắn thành công khang lực bỏ mình bậc chân bỏ mình còn lại hư cảnh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 Không biết ngài có thể điều động thần thánh giáo quốc vệ tình vận dụng phía trên gánh chịu chức vào hệ thống đem lục luyện tiêu bắt tới. Ánh sờ lên tai của mình Quyết, bên trong mang theo một cái lọt vào thái thức ai nghe. Một lát, hắn mới chậm rãi nói: Chúng ta thần thánh giáo quốc phụ trách tình báo giám sát ngành cũng là tại lưu ý trận chiến đấu này, lục luyện tiêu hiện tại biến mất không còn tam tích, mà một vị hư cảnh chỉ cần không buộc phát ra tự thân năng lượng cường đại ba động, lại trước vào hệ thống đều khó mà bắt được bọn hắn cụ thể vị trí. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, có lẽ ngươi có thể loại bỏ tiếp xuống cất cánh máy bay, hoặc gần đây vào thành cố xe. Loại bỏ máy bay thì cũng thôi đi, nếu như là cố xe. Công trình lượng quá lớn. Miễn hạ, chúng ta đại thương liền toàn bộ nhờ các ngươi. Một bên Ân Thiếu Phong cấp tốc đi vào án trước người, tựa hồ đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn, khẩn cầu thần giáo lại điều động một chi đỉnh tiêm lực lượng quân sự tới, thay chúng ta chấn áp trong nước phản loạn. Án Thần sắp dừng một chút, vài giây sau mới nói ra, yên tâm, chúng ta thần giáo tuyệt không dung tha mỗi một cái thành tính giáo đổ. Nói xong, hắn tựa hồ nhận được tin tức gì, lập tức nói, thần giáo biết được tình huống bên này, sau sẽ điều động một cái khác kỵ sĩ đoàn đến hiệp trợ chúng ta, ta cái này tiến về mây trắng thị nên đón bọn hắn đến quá tốt rồi, thần vũ minh lại thế nào phách lối cả dỡ, tại ăn miệng hạ trước mặt đều chỉ là tôn kép ngại ngẹp. ân thiếu phong kinh thì nói, ân thiên thừa biểu lộ lại có chút tâm trầm, hắn tựa hồ đã đoán được ăn gì vội vàng muốn tiến đến mây trắng thị nguyên nhân. quả nhiên, tại ăn rời đi sau không đến 2 giờ, mây trắng thị phương diện truyền đến tin tức, ăn mang theo trở về bốn vị thẩm phán kỵ sĩ cơi máy bay rời đi mây trắng thị, bay hướng phương hướng, chính là thần thánh giáo quốc. hắn chạy, vị này thần thánh giáo quốc kim bảo đại chủ giáo. chạy, chỉ còn lại đại ngư tôn nhỏ mấy cái không quan hệ trọng yếu nhân vật tại mây trắng thị chủ trì đại cục. tin tức này truyền đến về sau. Đại thương Vương thất lập tức tràn ngập hy vọng. Ân thiếu phong càng là đối với thần thánh giáo quốc phản bội lớn tiếng rủa. Thần thánh giáo quốc. Đại thương. Thái Hòa điện. Ân Thiên Thừa thống khổ nhắm mắt lại, kết thúc. Hàn Kích động chạy đến đại thương đến, là cảm thấy chờ tại đại thương có thể thu hoạch được kích lợi thật lớn, thay hắn hồi dưỡng được từng tôn cường đại thẩm phán kỹ sĩ. Có thể lục luyện tiêu bảy ra cường đại đã vượt ra khỏi thánh giả giới hạn, phảng phất bước vào cái kia chân chân chính chính trạm ở trên đỉnh thế giới cảnh giới. Đối mặt loại này một người liền có thể chống lên một phương đại quốc cường giả đỉnh cao, trừ phi Ans có thể đại biểu toàn bộ thần thánh giáo quốc, thậm chí cả thần giáo ý chí.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 Vũ Huyên bọn hắn đưa đã đi chưa? Thái tử điện hạ cùng cựu công chúa điện hạ nửa giờ sau đã leo lên hai lớp khác biệt máy bay. Thiếu phong không phải trọng điểm, trọng điểm là Vũ Huyên. Ân Thiên Thừa trong mắt thoáng có một chút hào quang. Ta từng cùng cồn tại việt tản tiên sinh coi giao tình, nhờ Vũ Huyên mang theo tín ngưỡng tu thần huyền bí tiến về nhật nguyện tinh liên bang tìm kiếm nhật nguyện tinh liên bang cồn tại việt che chở. Vũ Huyên chính là chúng ta tương lai đông sơn tái khởi duy nhất hy vọng. Rõ. Vị này tổng quản lên tiếng lấy, thế nhưng là bệ hạ ngươi, bọn hắn có thể đi, ta không thể đi, ta nhất định phải cho thần vũ minh, cho lục luyện tiêu một cái công đạo. Ân Thiên Thừa nói. Bệ hạ, các người đi thôi." Ân Tiên thừa phất phất tay. Lúc này, một trận ánh minh, minh đột nhiên từ phía trước quảng trường truyền ra, tựa hồ có cái gì vật thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. Nghe được trận này rơi xuống đất phát ra tiếng vang, Ân Tiên thừa hơi ngẩn ra, tự lẩm bẩm, "Làm sao? Nhanh như vậy?" Một lát, một thân ảnh xuất hiện ở Thái Hòa ngoài điện. "Bảo hộ bệ hạ." Vị này tổng quản tiêu to, bốn phía, một vị thân mang chiến giáp thần cảnh mang theo hơn 10 vị võ sư cấp tốc xung tới. Chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng bước vào Thái Hòa trong điện thân ảnh lúc, bước chân lại là không tự chủ được chậm lại. Lục Lệ Tiêu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 Không phải vậy ngươi sẽ không hưng sư động chúng đi cải chế Thiên đạo kiếm tông, cũng tự thân đi làm phụ trách Thiên đạo kiếm tông hình tượng tuyên truyền. Ngươi đoán đúng thì đã có sao, dẫn thần thánh giáo quốc vực này yêu ma và ở, ngươi nhất định phải vì ngươi phạm vào sai lầm trả giá đắt, các ngươi." Lục Luyện Tiêu nói đến đây, Phản phất đã nhận ra cái gì, thiên địa chi lực một trận phụ trào, thái hòa trong điện hiện lên một đạo kinh lôi, điện quang lấp lóe bên trong, đem mấy chỗ dụng cụ điện tử phá hủy. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 401, hư hư thực thực lục địa chân tiên. Ngươi tại hướng ai truyền lại tin tức?" Lục Luyện Tiêu nói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 Cho nên, ngoại trừ đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ bên ngoài, hắn biểu hiện rất phối hợp. Lục Luyện Tiêu thì phóng thích ra trên người mình giao hòa thiên địa mênh mông vĩ lực, uy thế kinh khủng áp chế toàn bộ đại thương vương đều. Nếu có thần cảnh thừa cơ phản kháng, gây ra hỗn loạn, chắc chắn nên đón hắn vòng thứ nhất đả kích. Lục Luyện Tiêu đến Vương Đều, chấn nhiếp cục diện không lâu sau, nguyên bản ẩn nút trong Vương Đô Thần Vũ Minh thành viên nhao nhao hiện thần, bắt đầu vào ở từng cái mang tính chốt vị trí, đồng thời, Thanh Châu phương hướng, vốn là chờ xuất phát quân đội cấp tốc tiến vào, tại từng vị thần cảnh dẫn đầu bên dưới, tiếp quản lấy từng tòa có được cường đại vũ lực căn cứ quân sự. Trong đó trọng yếu hơn căn cứ quân sự càng là từ vạn vật sinh, Lục Tiên Cơ cùng chém giết hai vị thẩm phán kỵ sĩ sau rút tay ra ngoài mặt ngay, Tạ Thiên Hành tự mình ra mặt. Có bọn hắn những thứ này hư cảnh tại, cho dù ngẫu nhiên vài chỗ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng là rất nhanh bị chấn áp. Chớ nói chi là Lục Luyện Tiêu không chế ân tiến thừa, đã hạ đạt làm cho tất cả mọi người từ bỏ chống lại, nhường thần Vũ Minh tiếp nhận chư châu căn cứ quân sự mệnh lệnh. Đại Thương Quốc, đổi chủ. Thạch Thanh nhìn xem màn hình lớn thượng vị tại Vương đều cố năng lượng kia phản ứng, có chút tổn thức cảm khái một tiếng, từ nay về sau, không phải lại bảo Đại Thương Quốc gọi thần Vũ Quốc lại hoặc là hôn nguyên quốc, thiên đạo kiếm quốc, đan Thiên Sơn, Đan Phi Ưng, Kim Huyền Quang bọn người không nói gì. Bọn hắn nguyên bản thối lui đến Tinh Châu đến, chính là cất nhường Thần Vũ Minh cùng Đại Thương Vương thất đã sinh đã tự ý nghĩ, đợi thật lâu lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương sau thu thập tàn cuộc, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này, tới quá nhanh. Mà Đại Thương cùng Thần Vũ Minh song phương cũng không phải bọn hắn theo dự liệu như vậy lưỡng bại câu thương, Thần Vũ Minh lấy thế tối khô lạp hủ đánh tan Đại Thương Vương thất, dễ như trở bàn tay thắng được trận này quốc vận chi tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Phải, quốc vận chi tranh. 3000 mai đạn đạo bắn đi ra, trên cơ bản tương đương đem đại thương đường xa hỏa lực hao cái bảy tám phần lại thêm vân châu chiến tuyến bị thần vũ minh nắm trong tay cho dù là bỏ ra võ đạo thế lực không nói sóng vương đỏ sức thực lực quân sự đại thương quốc tỷ số thắng vẫn không đến muốn hành. thạch sư lúc này thần vũ minh cùng đại thương quốc chiến đấu đã kết thúc chúng ta muốn hay không thừa dịp vân châu chiến tuyến chống giống lúc này trương vũ nhịn không được đề nghị chỉ là hắn căn bản không có đạt được thạch thanh tuấn hướng Vũ minh chúa Tể đàm thiên sơn ánh mắt nhìn hắn càng là giống như xem đồ đần đồng dạng một bên lôi thiên động nhỏ giọng giải thích một câu chúng ta lúc này công kích vân châu chiến tuyến có lẽ có thể đem vân châu chiến tuyến đánh xuống nhưng ai có thể ngăn được được Lục luyện tiêu, Lục luyện tiêu, Trần Vũ khe giật mình, Lục luyện tiêu lấy thế tuổi khô lạp hủ chém giết bậc trần, kháng lực hai đại thánh giả, chém giết tứ đại hư cảnh, loại này thực lực khủng bố, ai có thể chống lại? Lôi Thiên động nói, ngữ khí có chút dừng lại, cho dù thạch sư, U Minh chúa tể các hạ cùng chúng ta có thể miễn cưỡng cùng Lục luyện tiêu rằng có một hai, cũng đừng quên, Thần Vũ Minh còn có cái vương đạo đỉnh, hắn, Đồng Dạng là đỉnh phong thánh giả cấp cao thủ, một khi hắn đến Vân Châu, chúng ta tức liền chiếm cứ trước ưu thế, lại làm sao có thể đem những thứ này ưu thế giữ vững? Cái này.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 Bởi vì cái kia 12 tòa trên hòn đảo lớn vẫn có không ít người miệng. Lôi thiên động nói, nhưng trong lòng lại đã ẩn ẩn có suy đoán. Đại đảo. Thạch thanh tuyên lắc đầu, muốn nói lại đảo, vì cái gì nhân khẩu đạt điểm 400 triệu ước đảo không bị xếp vào 12 đảo trong hàng ngũ, ngược lại là nhân khẩu mới hơn 1.000 vạn băng đảo được xưng là 12 đảo một trong. Lục điệu chân tiên. Lôi thiên động giật mình. Lục điệu chân tiên. Thạch thanh tuyên lắp đầu, lục điệu chân tiên lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, có lẽ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 trên quốc tế rất nhiều quốc gia thậm chí cả lục địa chân tiên nhóm đạt thành một hạng trung nhật nước có được lục địa chân tiên chấn giữ thế lực vô luận yếu cỡ nào nhỏ vẫn ngầm thừa nhận có thể sừng sững với thế giới chi đỉnh một bên đan phi ứng, kim huyền quang bọn người nghe được tâm thần chập chợn trần quốc đây mới thật sự là một người chấn một nước thạch thanh tuyển hướng trên màn hình lớn đại thương địa đồ nhìn phan qua đồng dạng không có lục địa chân tiên chấn giữ quốc gia dù là bọn hắn có lớn hơn nửa lãnh thổ nhiều người hơn nửa miệng tái phát đạt kinh tế nhưng tại nhiều đỉnh tiêm cường quốc trong mắt vẫn giống như từng đầu dê lợi làm thịt khác nhau chính là đối phương có nguyện ý hay không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 Một phần vạn thất bại đây. Thái Huyền, cần trọng tân định nghĩa cùng Thần Vũ Minh quan hệ." Thạch Thanh Tuyển nói. Lúc này, làm quân đội thống soái hạ trung nguyên đột nhiên nói một tiếng, "Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Lục Luyện Tiêu Tín ngưỡng tu thần mấu chốt cùng chúng ta lúc trước đoán, người chính là mấu chốt." "Người a? Cái kia cũng không tệ rồi." Thạch Thanh Tuyển nói, "Tu vi của hắn sợ dĩ càng đến hậu kỳ ngược lại đột phá càng nhanh, cũng là bởi vì hắn những cái kia ca khúc tuyên truyền lập tức theo đại thương một quốc gia phạm vi, trực tiếp mặt hướng toàn thế giới 30 tỷ người. Hắn dựa vào mười mấy cái ức, mấy ức tuyên truyền phí, liền nhẹ nhõm thu hoạch toàn thế giới tất cả mọi người tín ngưỡng chi lực." 30 tỷ cùng 1.6 tỷ, kém tiếp cận gấp 20 lần. Đàm Thiên Sơn thần sắc cũng đầy là nghiêm trọng, nhất định phải ngăn lại loại sự tình này phát sinh, chúng ta lập tức đưa tin đến chủ, nhường bộ văn hóa phong sát lục luyện tiêu tất cả tác phẩm. Nói đến đây, hắn cũng thoáng hỏa hoán một chút lư khí, không có toàn thế giới thị trường, tốc độ tu luyện của hắn cứ việc vẫn rất nhanh, nhưng đoán chừng sẽ rơi xuống đến trước kia tiêu chuẩn, tựa như hắn bỏ ra 6 năm mới tu luyện đến thần cảnh, nhưng lại tại trong 2 năm thành tựu định phong thánh giả đồng dạng. Những người khác cũng gật đầu. Nhớ lại lục luyện tiêu gần đây 2 năm tiến bộ, đúng là quá giỏi người. Nếu như đem tốc độ của hắn hàng trở về Hắn đối Thái Huyền Đế quốc uy hiếp bắt phải trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà lại, Thái Huyền cũng đã nhận được tín ngưỡng tu thần chi pháp, chỉ cần cho bọn hắn 10 năm 8 năm lắng động, nói không chừng liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm hư cảnh tới. Chúng ta tiếp xuống sẽ lấy phòng ngự, nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu nhân khẩu 200 triệu, mau chóng đem hai cái này 100 triệu nhân khẩu tiêu hóa. Chỉ để đem bọn hắn chuyển hóa làm chúng ta Thái Huyền một bộ phận, cho chúng ta Thái Huyền sử dụng. Thạch Thanh nói, Triệt để đối với chuyện này định ra nhà dạo. Lúc này, Thần Vũ Minh cùng Đại Thương Quốc một trận chiến kết quả cũng là dần dần truyền ra ngoài.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 Hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh có sáu vị chết trên tay Lục luyện Tiêu. Còn lại một cái, cũng bị Thiên Đạo kiếm Tông Vương đạo đỉnh, Vạn Vật Sinh, Lục Tiên cơ mấy người ám sát. Lục Luyện Tiêu một trận chiến này bày ra lực lượng, chấn kinh thế gian tất cả mọi người. Giờ khắc này, Lục Luyện Tiêu cái danh hiệu này cũng là chân chân chính chính bước lên thế giới chí đỉnh, là thế nhân chỗ tất biết. Thông báo, mẹ toàn chủ cơm sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 402, lập quốc. Sau đó trong một ngày, Vương đạo đỉnh, Vạn Vật Sinh, Vương Thừa Tiên, Bạch Nhai bọn người đồng thời đến chỗ này cung điện. Cùng lúc đó Bọn hắn mang tới rất nhiều thần vũ minh nhân viên cũng là nhao nhao không chế vương đều mang tính can chốt vị trí phòng ngừa náo động phát sinh. Tốt tại ân tiên thừa cũng không có phát rồi hạ lệnh làm cho tất cả mọi người không tiết hết thể tiến hành phản kháng. Nhưng dù cho như thế tại thần vũ minh không chế vương đều lúc vẫn phát sinh không ít sự kiện đấm máu thậm chí còn có người thừa dịp loạn tranh đoạt vật tư. Bất quá những thứ này náo động sự kiện bị lục luyện tiêu hạ lệnh theo trọng sẽ nghiêm trị lấy thế lôi đỉnh vạn quân giải quyết. Yêu cầu của hắn chính là lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống đại thương quốc nhường đại thương quốc khôi phục như thường. Loại này khẩn trương không khí kéo dài 3 ngày cuối cùng thoáng có chỗ hòa hoãn.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 Vương Vũ, Phong Dung Ngân, Tiễn Sích Hồng đám người quản lý bên dưới đã bồi dưỡng được không ít hành chính phương diện người mới, lại thêm Thiên đạo kiếm tông, Thần Vũ Minh Nguyên bản liền chiếm cứ lấy tương đương với 4 châu tri địa, Trưởng Khống Đông Châu, Vân Châu, Thanh Châu chờ 6 châu lại có gần 1 tháng giám sóc, tiến một bước trưởng khống thuộc về đại thương khác 7 châu cùng trực thuộc không tính là cái gì. Đúng vậy, 7 châu cùng Vương đều thành phố trực thuộc trung ương. Đại Thương Quốc Lưu Châu cùng Vân Thân đô thị vòng nhưng bản tay giữ tại hai giáo liên minh trên tay. Thái Hòa Điện. Giờ phút này bên trong đã trở thành lục luyện tiêu làm việc chi địa. Tại bên cạnh hắn, Phong Dung Ân, Tiễn Sích Hồng, Vương Thừa Tiên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 dư dung mấy người chia sẻ lượng công việc của hắn lớn nhỏ công việc bọn hắn ngược lại là xử lý ngay ngắn rõ ràng tại lục luyện tiêu ra lệnh nhường tất cả căn cứ quân sự duy trì độ cao phòng bị trạng thái về sau vạn vật sinh từ bên ngoài đi tới tông chủ phòng họp đã chuẩn bị xong chờ ngươi giới hạn được lục luyện tiêu gật đầu đứng dậy cùng phong vô ngân bọn người cùng đi một bên trong phòng họp lần này phòng họp người tham dự số lượng đông đảo hư cảnh bên trong ngoại trừ lục luyện tiêu vạn vật sinh bên ngoài lục thiên cơ bạch ngai tạ thiên hành cùng vương đạo đình cũng tại chẳng qua là lấy hương nghĩ đầu ảnh phương thức dự tính mấy người bọn họ bên trong vương đạo đình cùng tạ thiên hành Bạch Nai đã đi vân châu chiến tuyến để phòng một phần vạn. Lục Tiên Cơ thì tọa chấn thiên hải thị đại lục luyện tiêu chủ trì thiên đạo kiếm tông thế cục. Chân chính tại lục luyện tiêu bên người hư cảnh cũng chỉ có vạn vật sinh một người. Ngoại trừ cái này lục đại hư cảnh, phong vương ngân, yến xích hồng, vương thừa tiên, vương vũ, tạ bạch vân bọn người có có mặt tư cách, liền liền ở vào xích tinh quốc huấn nguyên tông tông chủ hứa thế an cũng không ngoại lệ. Toàn bộ trong phòng họp, hư cảnh 6 người, thần cảnh mười người. Bọn hắn cơ hồ đã có thể đại biểu huấn nguyên tông, thiên đạo kiếm tông cùng thần vũ minh ý chí, tông chủ, minh chủ theo lục luyện tiêu hiển thần. Trong phòng họp từng cái thần cảnh nhau nhau chào hỏi, nhưng xưng hô trên rõ ràng sơ lược có sự khác biệt. Lục Luyện Tiêu hướng về phía bọn hắn khẽ bước cẩm, trực tiếp bắt đầu hội nghị, lần này hội nghị hết thể có lục đại chủ yếu hạng mục công việc cùng 59 cái thứ yếu vấn đề cần giải quyết, trước là cái thứ nhất, Hỗn Nguyên Tông, Thiên Đạo Kiếm Tông, hoặc là nói thần vũ minh sự phát triển của tương lai sách lược cùng phương hướng phát triển. Trong chàng đám người tỉnh lại lấy tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên, chúng ta cần xác lập một cái đối bên ngoài xương hào chuyện này chúng ta trong mấy ngày này đã thảo luận qua. Cũng theo ba cái chuẩn bị tuyển hạng bên trong tiến hành lựa chọn, cân nhắc đến tương lai của chúng ta sẽ không cực hạn ở hiện tại, lại dựa vào chúng ta văn minh truyền thừa khởi nguyên, cho nên kiến quốc xưng là hạ. Lục luyện tiêu nói, bổ sung một tiếng, hạ quốc. Đông Diệu Thần Châu văn minh chủ thể chính là năm đó đại hạ của quốc, đây là một cái ngàn năm trước thống trị toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, đồng thời đem văn minh ảnh hưởng tới toàn bộ Sích Huyền Thần Châu cường đại quốc gia. Lúc này lục luyện tiêu lấy hạ làm quốc hiệu, đầy đủ đã chứng minh dạ tâm của hắn. Quốc hiệu xác lập, tiếp xuống chúng ta cần lựa chọn đi là dạng gì đạo đường, quân chủ lập hiến chế, trung ương tập quyền chế, lại hoặc là cái khác hình thức.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 từ từng tòa phảng phất cỡ nhỏ quốc gia thành bang thành lập mà thành mỗi một vị thành chủ lãnh chúa đều là cường giả đỉnh cao đối bọn hắn lãnh địa bên trong con dân cũng có được quyền sinh sát phong kiến mà dã man dạng này một cái dã man văn minh thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang đã từng một lần đem hắc thiết liên minh bại xích tại văn minh quốc gia bên ngoài tùy ý thảo phạt làm sao hắc thiết liên minh cường giả nhiều lắm cuối cùng bọn hắn không thể không công nhận hắc thiết liên minh quốc tế địa vị đồng thời công nhận hắc sa châu phong kiến lạc hậu văn hóa phong tục bất quá vì thu hoạch đủ nhiều đồ ăn thần thánh giáo quốc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 Hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, sự phát triển của tương lai phương hướng lấy ổn định làm chủ, chúng ta cần có đầy đủ thời gian để tiêu hóa, cũng triệt để nhường nguyên đại thương con dân thích hướng hiện tại văn hóa chế độ. Quá trình này khả năng cần 3 đến 5 năm lâu, nhất là khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm." Lục Luyện Tiêu nói, "Ta tất dốc hết toàn lực, giữ gìn tốt trong nước phồn vinh ổn định." Phong Vô ngân bằng bang có tiếng nói. Lục Luyện Tiêu gật đầu, "Kế tiếp là chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông, Hôn Nguyên Tông, cùng Thần Vũ Minh." Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Vương Đạo Đỉnh, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành, "Ta dự định thành lập hai cái ngành đặc biệt, một cái ngành là Thái Thượng Trưởng lão đoàn, một cái khác ngành là cầm kiếm người. Hai cái này ngành chỉ có đến hư cảnh mới có thể xếp vào trong đó, cùng tông chủ cung cấp. Gì một vị thần cảnh trưởng lão đột phá đến hư cảnh về sau, đem tự động tiến nhập thái thượng trưởng lão đoàn. Ngoại trừ không tiến hành chức vụ bổ nhiệm bên ngoài, được hưởng tông môn đỉnh tiêm phúc lợi, mà cầm kiếm người, thì làm thiên đạo kiếm tông đối bên ngoài trinh phạt cơ cấu. Từ thái thượng trưởng lão đoàn thành viên đang trực, cái nối tông chủ một người phụ trách. Nói xong, hắn bổ sung một câu, bởi vì hiện nay hạ quốc chưa yên ổn, đạo kiếm tông vẫn cần đánh nam về bắc, chư vị thái thượng trưởng lão không cách nào thanh nhàn, cho nên lại cũng tính vào cầm kiếm người đội ngũ. Vương đạo đỉnh bọn người gật đầu.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 đối mặt thiên nam môn phong vũ lâu hai vị thái thượng trưởng lao thình cầu lục luyện tiêu khách khí một phen đáp ứng xuống đến nỗi thần thông tông cùng xích hà kiếm phái hai môn phái này đã sớm biểu lộ đầu nhập thiên đạo kiếm tông quyết tâm cứ việc vẫn duy trì lấy thần thông tông cùng xích hà kiếm phái danh hào nhưng từ bọn hắn liền phó tông chủ phó trưởng môn cũng phái đến thiên đạo kiếm tông hiệu lực liền có thể nhìn ra tam phương trên cơ bản đã có thể coi là một thể từ đó thần vũ minh đại khái hoàn thành đối thiên đạo kiếm tông cải chế từ nay về sau không có thần vũ minh chỉ có thiên đạo kiếm tông cùng hạ quốc nghe được bạch ngai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 Bất quá vị điện chủ này mặc dù có gia tâm, nhưng lại cực kỳ thức thời, có thể cân nhắc lôi kéo. Ta nhớ được hai ngày trước bọn hắn ăn mừng lễ vật cũng đã đưa tới rồi. Vô cực thánh điện sắc thực phát tới một phần chúc mừng chúng ta thiên đạo kiếm tông bình định lập lại trật tự, quét sạch thiên hạ hậu lễ. Vương thừa tiên gật đầu. Như vậy, liền để đỏ thắm chấn nhạc đến vương đều gặp ta một mặt. Lục luyện tiêu nói. Hắn sợ sợ không dám. Vương đạo đình lắc đầu. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, phần lớn thời gian cũng chờ tại vô cực thánh điện trong đại bản doanh, tuyệt sẽ không dễ dàng lấy thân mạo hiểm. Nếu như không dám, liền chứng minh sát thực còn có hai lòng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 là vô cực thánh điện làm ra rõ ràng lựa chọn. Vương Đạo Đình lúc này gật đầu, biểu thị tán thành. Đến nỗi hai giáo liên minh, Lục Luyện Tiêu đối hai giáo liên minh cân nhắc mấu chốt không ở chỗ hắn trong giáo Tam Đại Hư cảnh, mà là Trường Sinh Giáo Giáo chủ Lý Bình, hoặc là nói, Tạo Thế Hội Lý Bình. Tạo Thế Hội lực lượng cho đến nay Lục Luyện Tiêu cũng không có thấy rõ chân tướng, nhưng có thể đoán trước chính là bên trong tất nhiên bao gồm Thái Huyền Đế chủ vị này Lục Địa Chân Tiên. Cứ việc Thái Huyền Đế quốc hiện nay tại trên quốc tế nhận lấy thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang cùng liên hợp cái khác các hạ châu quốc gia nhất trí ép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 duy nhất qua loa cũng chỉ có bộ binh phương diện quân sự ta cảm thấy chủ yếu nên lấy lực lượng phòng không cùng tấn công từ xa lực lượng làm chủ ta đồng ý chúng ta sự phát triển của tương lai trọng tâm chính là không chung lực lượng lực lượng phòng không cùng tấn công từ xa lực lượng đến nỗi lộ quân cùng hải quân một cái tạm thời đủ một cái khác trước thả một chút đại thương thống trị thời kỳ quý tộc cao cao tại thượng nhà khoa học căn bản không có địa vị có thể nói vương thừa tiên đề nghị giống như 19 năm trước trận kia buồn cười đại án hai vị tại trên thế giới cũng có thể xưng đứng đầu nhất nhà khoa học bởi vì xuất thân đại thương từ nước ngoài học thành trở về đền đáp quốc gia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 Tương lai chúng ta hoàn toàn có thể nhường cả hai kết hợp, đưa ánh mắt về phía vũ trụ, như một ngày kia có thể trong tinh không khác một khoa tinh cầu phát hiện, so sánh thời kỳ thượng cổ phong phú tài nguyên, võ đạo tu hành chắc chắn lại lần nữa nên đón sáng chói thịnh thế. Vương Đạo Đình Minh Bạch Lục luyện tiêu ý tứ, đồng thời có chút hí hử nói, nếu quả thật có như thế thế giới, đó chính là tiên giới đi. Vũ trụ mênh mông, hành tinh hàng tinh vô số kể, chỉ cần chúng ta tìm xuống đi, rồi sẽ tìm được. Lục luyện tiêu cười nói, hiện nay khoa học kỹ thuật trên thực tế đã có thể thực hiện mang người lên mặt trăng, võ giả đối hoàn cảnh bên ngoài năng lực chịu đựng so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhất là thực cảnh.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 không chỉ là trong nước nghiên cứu phát minh lực lượng tăng lớn công thành cường độ ngoài ra chúng ta còn có thể đi mời một chút nước ngoài đỉnh tiêm chuyên gia cũng mời một chút nguyên bản thuộc về trong nước chuyên gia về nước lục luyện tiêu gật đầu bạch nhai cầm kiếm người, mời ngươi thành lập một chi cận cấp quân đội hiệp trợ phong thủ tướng đi mời cái kia nhiều hàng không lĩnh vực chuyên gia hắn thoáng tăng thêm mời hai chữ bạch nhai lập tức đã hiểu hắn ý tứ gật đầu tông chủ nếu như chúng ta mời phương thức có chút quá kích bọn hắn cho dù tới sợ sợ đều chưa hẳn sẽ tận tâm tận lực vương thừa tiên nói không sao chỉ cần hắn thật có làm cho người tin phục tiêu chuẩn lục luyện tiêu nói đến đây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 Toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển. Nguyên bản mục nát cũ nát, cơ hồ muốn bị thái huyền một cái chiếm đoạt đại thương quốc, từ bên trong ra ngoài, dần dần bắt đầu tỏa ra sự sống. Thông báo, mẹ toàn chủ cơm sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 404, quét sạch. Chúc mừng chúc mừng, Thiên đạo kiếm tông hoàn toàn chấp trường đại thương một nước, có được 800 vạn cây số vương cương thổ, 14 nước con dân. À, hiện tại phải gọi hạ quốc. Trong điện thoại, cùng lục luyện tiêu quen thuộc nhất Trương Chính Phong đang nhiệt tình nói trước. Chỉ là bị ép bất đắc dĩ cử độc tôi, bất quá ta tin tưởng, tại Thiên đạo kiếm tông quản lý bên dưới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 Cho đến nay, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tại Đông Diệu Thần Châu hết thệ có 3 khu đại hình căn cứ quân sự cùng 22 chỗ cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Ba khu đại hình trong căn cứ quân sự theo thứ tự là Phong Quốc Đầu Rồng căn cứ, Thái Huyền Bắc Cảnh, hiện nay đang cùng thần thánh giáo quốc các quốc gia làm quân sự diễn tập hắc hại căn cứ, cùng đông dạng ở vào Thái Huyền phía Nam Nam Sơn căn cứ. Ba tòa trong căn cứ quân sự, cách hạ quốc gần đây, không thể nghi ngờ chính là cùng hạ quốc giáp giới Phong Quốc Cảnh Nội Đầu Rồng căn cứ. Cái trụ sở này hết thệ có 31 ngàn người, do từng cái bộ binh sư, một cái hàng không lữ, một cái công binh lữ, một cái phòng không lữ tạo thành. Lục quân trang bị chủ chiến xe tăng 120 chiếc, bọc thép bộ binh chiến xa 130 chiếc, bọc thép chuyển vận xe 100 chiếc, hỏa pháo, quản nhiều hỏa tiễn phát xạ hệ thống, pháo tối 60 cánh cửa. Có khác máy bay chiến đấu liên đội 2 cái, máy bay chiến đấu 86 giá, trong đó trước vào mảnh cầm chiến cơ 50 giá, tương đối lạc hậu phi cầm chiến cơ 36 giá, ngoài ra còn có 10 chiếc đặc chủng máy bay trực thăng. Cố lực lượng này, tại không quân phương diện cơ hồ so ra mà vượt lúc trước thiên hải thị. Tại cố lực lượng này chế ước bên dưới, Phong quốc mặc dù có ý nghĩ, cũng chưa chắc dám cùng Nhật Nguyệt Tinh liên bang về mặt. Trương Chính phóng nói, bổ sung một câu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 Lục luyện tiêu gật đầu, vạn vật sinh quay người rời đi. Rất nhanh, Chu Chấn Nhạc đi theo vạn vật sinh, đi tới Lục luyện tiêu trong văn phòng. Lục Tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, trên thực tế ta đã sớm muốn tới bái phòng Lục Tông chủ, chỉ là ta biết, đoạn thời gian gần nhất Lục Tông chủ tất nhiên mười điểm bận rộn, cho nên mới cũng không đến quấy dậy. Chu Chấn Nhạc vừa đến, hoàn toàn không có nửa điểm thân là cùng Vương Đạo Đỉnh cùng một thời đại đỉnh tiêm phản hư cao thủ thật trọng, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Chu Điện Chủ mời ngồi. Lục luyện tiêu duy trì triều bài thức mỉm cười, đơn giản hàn huyên một phen, hắn thẳng vào chủ đề, nghĩ đến Chu Điện Chủ biết ta mời mục đích của ngươi tới đi. Minh Bạch, ta đã nhường Phó điện chủ thành lập một đạo nhân mã, chi này nhân mã từ 6 vị thần cảnh, 120 vị võ sư tạo thành, bọn hắn cũng đem ra nhập nội các đặc khiển trong đội, nghe theo nội các điều khiển. Chu Trấn Nhạc lập tức nói, chưa đủ. Lục Luyện Tiêu nói, ta nhớ được vô cực thánh điện thế nhưng là có 20 vị thần cảnh, võ sư số lượng càng là đạt tới 5600 chi chúng, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ vô cực thánh điện 1 phần 3. Chu Trấn Nhạc dừng một chút, lập tức nói, là ta sơ sót, chủ yếu là trong điện rất nhiều thần cảnh trưởng lao cũng tại bế quan tu hành, ta không tốt quá dày, bất quá đã Lục tông chủ có nhu cầu, ta nguyện lại điều động 6 vị thần cảnh trưởng lao. 120 vị võ sư, nhập Thiên đạo kiếm tông, tuân theo Thiên đạo kiếm tông phân phó. Có thể, Lục Luyện Tiêu lúc này mới khẽ mửa cằm, Chu điện chủ cũng tới đi, tại chúng ta Thiên đạo kiếm tông treo khách khanh chức vụ, xen vào ngươi hư cảnh thân phận, có thể nhập cẩm kiếm người đoàn đội, được hưởng bộ phận thái thượng trưởng lão đánh ngộ. Ta, thế nào, Chu điện chủ không nguyện ý sao? Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói. Nguyện ý? Chu trấn nhạc túi đầu nói, có thể vào Thiên đạo kiếm tông, chiếm ngưỡng bậc này đỉnh tiêm đại phái thế lực không khí, ta tự nhiên nguyện ý. Lục Luyện Tiêu lúc này mới lộ ra tiểu dung, hy vọng chúng ta có một cái vui sướng hợp tác quá trình. Thất nhiên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 Chu chấn nhạc rời đi không lâu, vạn vật sinh lại lần nữa mang đến tin tức. Lý Bình tới, cân nhắc đến Lý Bình khác một tầng thân phận. Lục Luyện Tiêu không có ở văn phòng gặp hắn, mà là nhường vạn vật sinh dẫn hắn đi bản thân tu luyện thất. Tu luyện thất bởi vì nhu cầu tinh mịch, bí ẩn, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy ra bế quan nguyên nhân, thường thường có được thật tốt đóng chặt lại tính, cần thiết thời khắc còn có thể làm an toàn phòng đến dụng. Ở chỗ này cho chuyện, không cần lo lắng tiết lộ bí mật khả năng. Tại Lục Luyện Tiêu đi vào tu luyện thất lúc, Lý Bình đã xếp bằng ngồi dưới đất, an tĩnh chờ. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, vị này trường sinh giáo giáo chủ, hai giáo liên minh thực tế người cầm lái.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 chương 405, ngưng chiến, thái huyền đế đô, hoàng gia lâm viên, một tòa chỉ có 200m cao dãy núi bên trong có một cái sân động, một cái nặng nghề đến có tới hơn vạn ký lô lớn cửa bị mở ra, một thân ảnh từ bên trong đi ra, theo cái này một người hiện thân, sớm chờ ở đây Thạch Thanh Tuyển, cùng tạo thế hội thành viên tự hạ, cùng cùng kinh nhân cần thăm hỏi. Đế chủ, hội trưởng, đạo này xuất hiện thân ảnh không phải người khác, chính là dẫn theo vài thập niên trước một mảnh chiến loạn, quân thiết cắt cứ Thái Huyền Đế quốc theo trong hỗn loạn hướng đi cường thịnh Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên. Thạch sư, tự hạ. Tần Vô Tiên hướng về phía hai người gật đầu cùng hai người bọn họ đi tới trước sơn Độc Vương, một chỗ một nửa ở vào vách núi bên trong, một nửa ở vào bóng cây xanh râm mát phía dưới trong lưng đỉnh. Đại thương sự tỉnh. đế chủ mời xem. Thạch Thanh Truyền không nói gì, chỉ là đem Lục Luyện Tiêu chém giết bậc trần vệ tinh hình ảnh, cùng hắn quấn lên tháng 2 năm 30 km thiên địa chi lực, ngăn kháng mấy trăm miếng đạn đạo đánh nổ hình ảnh phong ra. Đây là vị kia Thiên đạo kiếm tông tông chủ, Lục Luyện Tiêu." Thần Vô tiên nói, "Là hắn." Thạch Thanh gật đầu, nửa tháng trước, đại thương quốc cùng thần thánh giáo quốc kim bảo đại chủ giáo An Hòa tác lấy quy ý thần thánh giáo quốc làm đại giá Người đến ăn cùng 6 vị thẩm phán kỵ sĩ cũng nhường cảnh nội hai đại thánh giả ngũ đại hư cảnh dẫn đầu 6 vị thẩm phán kỵ sĩ lao thẳng tới thiên đạo kiếm tông khu không chế vực muốn bức bách thiên đạo kiếm tông cùng chúng ta thái huyền đế quốc khai chiến dầu gì cũng muốn chấn nhiếp thiên đạo kiếm tông nhường bọn hắn thay mình thủ vệ tây phương môn hộ nói đến đây hắn có chút dừng lại biết được tin tức này lục luyện tiêu đột nhiên đông tiến vào phóng tới đại thương vương đều sớm nhấc lên cùng đại thương quốc quyết chiến hai đại thánh giả ngũ đại hư cảnh còn có sáu cái thẩm phán kỵ sĩ đúng cứ việc sáu vị thẩm phán kỵ sĩ có bốn người lui hồi trở lại còn lại hai cái là bị bách ngay. Tạ Thiên Hành rất chết. Nhưng đại thương quốc bao quát Bắc Trần, khang lực ở bên trong hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh lại bị Lục Luyện Tiêu một trận chiến mà bại. Thạch Thanh Tuyển nhìn trước mắt hình ảnh nói, đây chính là Bạc Trần cùng Thiên xứng Tinh chủ bỏ mình lúc hình ảnh, hai thánh giả, bốn hư cảnh bị hắn giết chết, còn lại một vị hư cảnh cũng bị phụ trách chặn đường Vương đạo đỉnh bọn người giết chết. Ta nhớ được, cái này Lục Luyện Tiêu rất trẻ trung, phi thường trẻ tuổi, hắn năm nay mới 26 tuổi. 26 tuổi. Thần Vô Tiên không khỏi phát ra tán thưởng, không tầm thường. Đế chủ, Lục Luyện Tiêu có phải hay không đột phá đến lục địa chân tiên? Không phải. Tần Vô Tiên lắc đầu nói, lục địa chân tiên cùng thánh giả khác nhau, lớn nhất là tinh thần can thiệp vật chất, nếu như hắn thật hoàn thành đột phá, tinh thần thăng hoa, căn bản không cần đến quấn lên phong vân đi chặn đường những thứ này đạn đạo hên kích, hắn chỉ cần dẫn dắt phân ly ở trong hư không chính phủ điện tử, hình thành đại quy mô điện từ mạch dung, liền có thể nhẹ nhõm đem những thứ này đạn đạo ngăn cản bên ngoài. Thạch Thanh Đường nghe, thở dài một hơi đồng thời cũng là nói, ta cũng cho rằng như vậy, nếu như lục luyện tiêu thật thành lục địa chân tiên, hắn hoàn toàn không cần lại ở nốt xuống dưới, đây cũng là Hỗn Nguyên Thái Thánh Điện mang tới về liền rượu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Vô Tiên, đế chủ lúc này lục luyện tiêu đã trở thành chúng ta thái huyền thống nhất thần châu duy nhất chứa ngại vật ngài xem là từ đế chủ ngài tự mình xuất thủ vẫn là tân vô tiên không có trả lời mà là đưa mắt nhìn sang tử hạ nhị đệ nói như thế nào cố hội trưởng đi tìm lục luyện tiêu một lần hắn không tán đồng lý niệm của chúng ta hắn cho rằng bản tính của con người chính là tự tư chính là bởi vì loại này tự tư muốn muốn qua càng tốt hơn thu hoạch càng nhiều lợi ích khả năng thúc đẩy bản thân không ngừng trưởng thành không ngừng học tập hắn không tin cái thế giới này có tuyệt đối công bằng công chính từ hạ nói đây là lý niệm của hắn vâng nói xong từ hạ tựa hầu nghĩ tới điều gì? bất quá trước đây không lâu lục ca biết được ta dự định gặp hội chủ ngươi lúc để cho ta hướng ngươi truyền đạt. lục luyện tiêu sưng không muốn cùng thái huyền toàn diện khai chiến, hạ quốc cũng tốt, thái huyền cũng tốt, chúng ta chân chính địch nhân là nhật nguyệt tinh liên bang cùng thần thánh giáo quốc, thậm chí hắc thiết liên minh, nhật nguyệt tinh liên bang, thần thánh giáo quốc, hắc thiết liên minh, thần vô tiên nghĩ ngợi. một lát, hắn lại lần nữa nói, lục luyện tiêu đột nhiên cùng đại thương bộ phát quyết chiến, là bởi vì thần thánh giáo quốc muốn nướng tay đại thương sự tình. vâng, thạch thanh tuyền gật đầu. ở trước đó, lục luyện tiêu bản ý hẳn là duy trì đại thương. thần vũ minh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 bán thần nhóm có thể đột nhiên đánh lén, ám sát, đi chém đầu chiến thuật, vừa vặn là lục địa chân tiên thái huyền đế chủ lại không thể. hắn xuất thủ lúc tốt nhất bên người còn có thánh giả, thư cảnh bảo vệ, giúp hắn dây dưa một hai, chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, bán thần ở trước mặt hắn chỉ có bại vòng một đường. đây cũng là vì cái gì hắn nói tự mình ra tay sẽ hương sư động chúng nguyên nhân, tư dục mới là cái thế giới này động lực để tiến tới. tân vô tiên nói một mình, một lát, hắn mới nói, vậy liền để chúng ta nhìn xem, chúng ta song phương ai mới là chính sách cả. nói xong, hắn đối tử hạ nói, hồi phục lão lục, cùng thiên đạo kiếm tông hạ quốc đương chiến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 Cái này hai châu nhân khẩu vượt qua 200 triệu, như đều bị hắn nạp đi. Dù là hắn bây giờ không phải là lục địa chân tiên, 3 5 năm về sau, 8 9 phần 10 cũng có thể bước vào lục địa chân tiên lĩnh vực. Tín ngưỡng tu thần một đạo. Xác nhận. Thần vô tiên nói. Xác nhận, hoàn toàn chính xác hữu hiệu, hiệu, nhất là sớm nhất bắt đầu bắt trước lục luyện tiêu đại thương công chúa Ân Vũ Huyền, nàng từng mượn nhờ một trận buổi hòa nhạc, thực hiện tinh thần tác võ, nếu như không phải là bởi vì hiện tại vong nước, đoán chừng chỉ cần 2 3 năm, tinh thần cường độ liền có thể trưởng thành đến so sánh luyện thần đỉnh phong tình trạng. Võ đạo, huyết mạch đạo, tiên đạo. Hiện tại lại có thần đạo.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 60 tỷ, Một nghìn nước, vẫn là 1500 tỷ. Thạch Thanh truyền theo tần vô tiên trong lời nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút cả kinh nói, khó nói. Tín ngưỡng tu thần nhất mạch, mới là nhân loại tiến hóa tương lai. Tín ngưỡng tu thần nhất mạch xuất hiện tại tiên đạo hưng thịnh thời đại, cũng chính là 3000 năm đến 2000 năm trước, thời kỳ đó, toàn thế giới nhân khẩu có thể có bao nhiêu? Một tỷ chính là cực hạn, mà lại thụ tuyên truyền thủ đoạn cùng tin tức truyền lại tốc độ hạn chế, một vị tín ngưỡng tu thần giả lại thế nào đem hết khả năng, có thể có ngàn vạn người ghi khắc chính là cực hạn, loại này hạn chế, Nhường tu thần một đạo người cảm thấy khó mà cùng tu tiên một đạo đối kháng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 Thiên đạo kiếm tông đã lựa chọn nâng đỡ Hạ quốc, vậy dĩ nhiên phải cùng thế giới nối tiếp, tương lai sớm muộn sẽ cùng thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang các nước sinh ra xung đột, gặp phải khoa học kỹ thuật vũ khí đặc kích, Hạ quốc kế thừa chính là đại thương quốc di sản, ngoại trừ lục quân bên ngoài, cái khác kỹ thuật thường thường không có gì lạ. Tân Vô Tiên nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì, bọn hắn chờ khách hệ thống theo dõi cũng tới từ Nhật Nguyệt tinh liên bang. Đúng, chúng ta lấy những thứ này kỹ thuật cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, đổi về trọng sân phái, Hoa Dương tông, trưởng sinh giáo người. Tân Vô Tiên nói, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu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 Cuối cùng, Lý Bình lấy Thái Huyền Đế Quốc hiện nay nắm giữ nguyên bộ vệ tinh kỹ thuật, hàng không kỹ thuật, liên quan vật liệu kỹ thuật cùng Thiên Đạo Kiếm Tông hoàn thành giao dịch, nhường trọng sân phái, Hoa Dương Tông, Trường Sinh Giáo Hạch Tâm Thành Viên có thể bình yên rời khỏi Vân Thân thành cùng Lưu Châu. Mà bọn hắn rút lui phương hướng, lại không phải Thái Huyền Đế Quốc, mà là Lâu Lan Quốc. Hiện nhiên, những người này bước kế tiếp kế hoạch chính là tại Lâu Lan quốc ấy gió nổi mưa, là Thái Huyền Đế quốc xâm chiếm quốc gia này cung cấp thời cơ. Đối với cái này, Lục Luyện Tiêu lựa chọn đứng ngoài quan sát, bởi vì Song phương ngoại trừ ký tên một hiệp này nghị bên ngoài, còn ký kết hiệp nghị đình chiến.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 Bạch Điểu Châu khôi phục thời gian không dài, thứ hai. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu những năm gần đây quá mức làm ở Mỹ, Vì tranh thủ lợi ích, 3 năm một tiểu náo, 10 năm một đại náo, nghiêm nhiên một bộ ấn náo phân phối bộ dáng. Loại sự tình này nhiều, mọi người tự nhiên sẽ đối Tinh Châu, Bạch Điểu Châu có chỗ phản cảm. Lại thêm kinh lịch tiếp tục 2 năm chiến tranh, hạ quốc dân chúng đối kiếm không dễ hòa bình cực kỳ quý trọng, trong nước ổn định thế cục tốc độ so tất cả mọi người trong dữ liệu cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Tất nhiên, cái này cùng trong nước cơ hồ đã không có cái gì đỉnh tiêm thế lực, cũng bỏ đi chiếm cứ địa phương quý tộc, cùng hạ quốc nắm trong tay cả nước tất cả căn cứ quân sự có quan hệ không có người dẫn đầu, lại cũng không đủ cường đại lực lượng vũ trang, bình thường thế lực mặc dù muốn làm mà mỹ, còn không có hình thành quy mô liền bị tuổi khô làm hụt dập tắt. Dù là không cam lòng thần thánh giáo quốc một mực nắm nuốt mây trắng thị thuê thỏa thuận tại trên quốc tế không ngừng khiển trách hạ quốc, thậm chí trong bóng tối ủng hộ một số người muốn khoe gió nổi mưa, nhưng cũng bởi vì cách cái xích huyền thần châu ngoài tầm tay với, theo từng cái phối hợp thần thánh giáo quốc thế lực đều lấy chém đầu cả nhà kết cục kết thúc, những người còn lại cũng cấp tốc trung thực xuống dưới. trong nước thế cục thoáng ổn định về sau, lục luyện tiêu hạ lệnh đường phong vông ngân định ra phương châm tăng lớn đối giải trí sản nghiệp quy mô cùng thị trường phát triển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 Lục luyện tiêu tại một đám người cùng đi từ bên trong đi ra, cái này một bản hiệu quả tốt nhất, liền dùng cái này một bản đi. Về thời gian đã nhanh muốn không còn kịp rồi, lập tức phát hướng cả nước các nơi. Lục luyện tiêu hướng về phía phụ tá của mình dư dung nói, cái này bài hòa bình chi quang chính là tông chủ ngài tốn hao hai tháng tinh lực sáng tạo, lại là ngài chính miệng hát, còn cần gần nửa tháng thu, làm chúng ta hạ quốc quốc ca danh trí thực uy, thậm chí dù là không có quốc ca thuộc tính gia trì, lấy hắn chất lượng cũng tuyệt đối có thể trở thành cả nước cái nhất ca khúc, không có cái thứ hai. Dư dung nợ nụ cười nói, Lục luyện tiêu cười cười, hy vọng như thế. Viết cái này bài hát hắn đúng là chuốt xuống rất lớn tinh lực. Nếu như không phải thời gian không cho phép, hắn thậm chí càng lại tại cái này trong bài hát đầu nhập 1-2 tháng tinh lực lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. So với chúng sinh loại hình ca khúc, cái này bài hát cũng không có cái khác huyền diệu, nhưng trải qua lục luyện tiêu tỉ mị biên soạn, hắn lại có thể nhường nghe được cái này bài hát người, không tự chủ được hát đối tay có ấn tượng tốt, như bản thân tiểu đối với hắn có hảo cảm người, thì sẽ bị chuyển hóa thành fan hâm mộ của mình, mà nguyên bản fan hâm mộ thì sẽ trở nên càng thêm kiên định. làm Hạ Quốc Quốc ca, cái này bài hát nhất định truyền sướng cả nước, thậm chí cả truyền sướng thế giới. Lục luyện tiêu dùng loại phương pháp này dựng đứng hắn tại nhân dân cả nước trong lòng hình tượng, từ đó nhường bọn hắn đối với mình càng thêm kinh yêu, ủng hộ. Dạng này cũng có thể càng thêm ủng hộ thiên đạo kiếm tông, ủng hộ hạ quốc nội các thống trị. Đến nỗi cái này bài hát khả năng mang tới khổng lồ tinh quang năng lượng, vậy cũng là bổ sung. Ba tháng này thời gian hắn chuyện gì cũng không có làm, tinh quang tích lũy vẫn đã đến chín đạo. Cho nên chỉ cần thế cục trước mắt duy trì, tinh quang hắn thật không phải là cực kỳ thiếu. Lục luyện tiêu ra âm nhạc trung tâm, vương thừa tiên rất nhanh tiến lên đón, tông chủ chương chính phong điện chủ đến. Nói xong. Hắn bổ sung một câu, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có bao quát Phong Quốc, Lâu Lan Quốc, Giản Quốc, Tây Á Quốc, Tinh Ngọc Quốc chờ tổng cộng 26 nước quốc chủ đại biểu. Lâu Lan, Phong Quốc cũng tới à? Lục Luyện Tiêu cười nói một tiếng. Tất nhiên, bọn hắn hiện tại thế nhưng là nóng nảy vô cùng. Vương Thừa Tiên mỉm cười nói, trong 3 tháng này Hạ Quốc đang tiến hành theo chất lượng phát triển, có thể Thái Huyền Đế Quốc cũng không phải chẳng hề làm gì. Bọn hắn trực tiếp bắt thượng, cũng đang cử hành quân sự diễn tập thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, nước đồng minh các quốc gia đối chọi gắt, song phương không chỉ một lần phát sinh ngoài ý muốn sự kiện.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 Thái Huyền Đế Quốc sau cần thiết trả ra đại giới bọn hắn liền không chịu được nổi. Một phần vạn liều mạng cái lưỡng bại câu thường, nhường cương thiết Đế quốc, gãy ả đồng minh, hoàng kim Đế quốc, mực sa quốc, vạn lâm liên bang những quốc gia này đi lên, bọn hắn đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhật Nguyệt Tinh liên bang, thần thánh giáo quốc liên quân vừa lui, Thái Huyền Đế quốc ngay lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Lâu Lan quốc. Lại thêm mấy tháng trước Lý Bình bọn người lui vào Lâu Lan quốc bản thân đã đem Lâu Lan quốc quấy đến sức đầu mệt chán, Thái Huyền Đế quốc lại thừa cơ để mắt tới bọn hắn. Hiện trên Lâu Lan quốc hạ đã tại bốn phía cầu viện. Đáng tiếc, lục luyện tiêu trong đầu nhớ lại một chút trên bản đồ Lâu Lan quốc vị trí. Đông Diệu Thần Châu nhân khẩu hẹn 6 tỷ, trong đó lấy đại thương nhân miệng nhiều nhất, 14 nước nhân khẩu Thái Huyền thứ hai, xuống chút nữa, chính là chỉ có 400 triệu nhân khẩu Xích Tinh Quốc, ngoại trừ những quốc gia này bên ngoài, nhân khẩu hơn 100 triệu quốc gia chỉ còn lại 13 cái, Lâu Lan quốc chính là một cái trong số đó, lại còn nhỏ có thực lực. Đương nhiên, loại này có chút thực lực tại Thái Huyền Đế quốc trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Thái Huyền Đế quốc lựa chọn hướng Tây Bắc phát triển, những quốc gia này cộng lại, nhân khẩu có tới 14 nước, so phía Đông Nam 1 tỷ nhân khẩu nhiều hơn không ít. Người đừng nói nhiều, lại chỉ có Lâu Lan, Tây Á hai cái cường quốc. Từ hướng này tới nói, bọn hắn chiếm không nhỏ thiện nghi, nhưng theo thái huyền đế quốc loại hành vi này đến xem, bọn hắn đối nhân khẩu cái này khái niệm đã phát sinh cải biến, lại thêm gần đây khúc tùng không ngừng báo cáo sưng, hắn rất nhiều ca khúc ở nước ngoài cũng bị hạ giá, phong sát, thậm chí một chút công ty cũng bị địa phương ngành ném phong. Ngược lại là những quốc gia kia, nghề giải trí bằng một phát triển, đại lượng tư bản chăn vào, nhất là âm nhạc giới, càng là nên đón một trận cung hoan. Từng ly từng tí cho thấy, thế giới nguyên nhân chính là hắn mà phát sinh cải biến. Đầu tiên là ý thức được nhân khẩu số lượng, ngay sau đó ý thức được dân chúng cảm xúc vấn đề, chờ cái này hai bước đến nơi sau.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 So với có thể mời lục luyện tiêu suất thủ cứu Văn Lâu Lan quốc quốc vận, vẫn là đáng giá. Chúng ta đã ứng. Lâu Lan quốc thủ tướng nặng nề nói, gấp hỏi tiếp, cái kia còn lại một vạn điểm cống hiến như thế nào thu hoạch được? Không đội, 919 vạn điểm cống hiến cũng kiếm được tay còn lo lắng nho nhỏ một vạn a, chờ chúng ta hoàn thành những thứ này kỹ thuật, người mới chuyển nhượng sau lại thảo luận không muộn. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 407, đồ vật đối lập. Thần Châu đồng minh thành lập quá trình cực kỳ thuận lợi. Liên liên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu đảm minh chủ chức vụ cũng không có lọt vào đến từ xích tinh quốc tứ đại thánh điện lực cản. Toàn bộ thần châu đồng minh từ 24 quốc gia tạo thành, chiếm cứ Đông Diệu thần châu hơn phân nữa, cộng lại cuối cùng nhân khẩu vượt qua tháng 3 năm 12 ức. Song phương không chỉ bù đắp nhau, còn ký kết rất nhiều thương nghiệp hợp tác hàng ngũ, trong đó văn nghệ tác phẩm tuyên truyền càng là quan trọng nhất. Cái này một loạt hợp tác cũng không có dính đến những thứ này đại biểu tại bọn hắn quốc gia chủ quyền vấn đề. Thế là, tại thành viên khác nước xem ra, bọn hắn dính vào một cái đùi, chỉ cần có cống hiến, gặp phải nguy hiểm liền có thể lôi ra Thiên Đạo kiếm tông đến làm bia đỡ đạn. Bọn hắn nỗ lực, đơn giản là một chút có thể sưng cả hai cùng có lợi thương nghiệp tính hợp tác. Mà lục luyện tiêu đạt được rộng lớn giải trí thị trường. Đông Diệu, Sinh Huyền Hai Châu, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Lang Đồ Đảng Liên Bang Nước, Thiên Triều Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, những quốc gia này phong sát hạ giá hắn tất cả tác phẩm, nhưng có Thần Châu đồng minh cao đến tháng 3 năm 12 ước nhân khẩu cái này một cơ bản của tại, hắn tương lai tốc độ phát triển vẫn chậm không đến đi đâu. Hội nghị kết thúc, Lục Luyện Tiêu về tới phòng làm việc của mình bên trong, Vạn Vật Sinh cũng theo tới. Vị này hư cảnh mang trên mặt một tia kinh dị, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn, chương chính phong thế mà không có dành với chúng ta đoạt Thần Châu đồng minh minh chủ vị trí. Cái này rất bình thường.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 Thái Huyền Phe Đế quốc mặt không hy vọng cùng chúng ta chiến đấu tiêu hao tinh lực, một phương diện khác cũng còn nâng đỡ một tòa thuần túy phương Đông thế lực lấy làm dịu quốc tế áp lực ý tứ. Đúng. Lục Luyện Tiêu gật đầu, yêu ma một đạo mặc dù sẽ đem nhân loại sau này đẩy hướng tận thế, nhưng thấy hiệu quả quá nhanh, thần thánh giáo quốc, Nhật nguyện Tinh Liên bang, Hắc Thiết Liên minh chính là ví dụ tốt nhất, cái thế giới này cường giả vi tôn, tại không có pháp luật chế ước hoàn cảnh bên dưới, ngươi là nguyện ý tốn hao vài chục năm nhọc nhằn khổ sở làm công kiếm được tiền 100 vạn, vẫn là trực tiếp giết người cướp bóc, dễ dàng đem người khác thành quả chiếm làm của riêng. Vạn Vật Sinh không nói gì,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 Trên thực tế chính là vì tranh đoạt đồ ăn tài nguyên. Thẳng đến trăm năm trước, yêu ma hành hành tinh thần châu, đại hạ châu cuối cùng nhân khẩu cộng lại không tới 2 tỷ, thế là bọn hắn đưa mắt nhìn sang phương đông thế giới. Phương đông thế giới lớn nhất hai tòa lục địa, Đông Diệu thần châu nhân khẩu 6 tỷ, số lượng gần với Sích Huyền thần châu. Mà Sích Huyền thần châu, nhân khẩu vượt qua 9 tỷ. Hai châu cộng lại có 15 tỷ nhân khẩu. Ngoài ra, 12 trong đảo có 9 đảo thuộc về phương đông, nhân khẩu cũng tiếp cận 15 ức. Còn lại hẹn 140 15 ức nhân khẩu bên trong.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 lục luyện tiêu tinh thần rất nhanh tập trung đến thế giới tinh thần bên trong tinh quang bên trên đạo thứ 10 đi ra mà lại theo quốc ca hòa bình chi quang truyền tụng tiếp xuống tinh quang sẽ nên đón một cái to lớn buộc phát kỳ cái này thế nhưng là quốc ca yêu cầu bất kỳ một cái nào hạ quốc người đều biết hát cứ việc hiện tại hạ quốc nhân khẩu số lượng hạ xuống 10 bốn nước có thể toàn bộ phương diện bao trùm bên dưới hắn có khả năng mang tới tinh quang số lượng vẫn sẽ cực kỳ to lớn mới dựng dục ra tới tinh quang lục luyện tiêu ánh mắt tại tất cả lớn thuộc tính bên trên nhìn một chút nhạc cảm tạm thời đủ nhan trị tác dụng không lớn khí chất chỉ hướng một cái hóa thân thiên đạo con đường đó cũng không phải hắn nghĩ chọn tuyến đường. Như vậy, liền chỉ còn lại ở vực, chuẩn âm cùng ngoại hình. Ngoại hình 70 giây sau tại thiên địa là ta trạng thái giới, chờ ở bên cạnh ta người đều có thể được hưởng tiên tiên đạo thể trạng thái. Đương kim thế giới, tiên tiên đạo thể số lượng cuối cùng có ít. Dù là Hạ Quốc tiến hành cả nước loại bỏ, trong thời gian ngắn có thể tìm ra 340 cái chính là cực hạng. 340 cái hư cảnh. Nghe vào không ít, có thể tại đại thương thời kỳ, hư cảnh số lượng cũng có 25 tồn, thiên đạo kiếm tông thật ra tăng 340 vị hư cảnh, vẫn sẽ không có tính quyết định lực lượng. Cho nên Lục Luyện Tiêu đem cái này mời đạo tinh quang toàn bộ thêm bên ngoài hình trực. Lập tức, ngoại hình trực tiếp nhảy lên tới 70 giai. 70 giai ngoại hình, tiến tới mang đến lần thứ 7 siêu phạm thể biến, giờ khắc này, hắn đối thiên địa quy tắc ảnh hưởng phạm vi đạt được tăng lên trên diện rộng. Trước kia thiên địa là ta trạng thái phạm vi trên thực tế chỉ có hơn 100 mét, tại hắn tận lực dẫn động thiên địa chi lực quá nhiêu nhiều bên dưới, khả năng tác dụng đến ngoài ngàn mét, lại suy yếu hiệu quả không kể nhân ý, nhưng bây giờ, trực tiếp tăng trưởng đến 300m. Toàn lực dẫn động bên dưới, suy yếu phạm vi cũng nhảy lên tới 3000m. Đáng tiếc, vẫn không có khả năng tinh chuẩn tiến hành khống chế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 Một lát, Lục Luyện Tiêu trong lòng đã có quyết đoán, 120 đạo liền 120 đạo, tương lai ta thu hoạch được tinh quang hiệu suất tất nhiên tăng lên trên diện rộng, 120 đạo tinh quang. Nghĩ đến cũng liền một thời gian 2 năm thôi, ta chờ được. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 408, lắng động. Năm 2023 ngày mùng ngày 1 tháng 12, Hạ quốc chính thức lập quốc. Lập quốc ngày đó, có vượt qua 60 quốc gia điều động đại biểu tới trước chúc mừng Hạ quốc thành lập, cũng cùng Hạ quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Cái này 40 quốc gia trên cơ bản đều là đông diệu thần châu, xích huyền thần châu quốc gia. Trong đó